Lãnh đạo, chính là này tiếp người rốt cuộc là Phượng gia người, là đêm vô nguyệt nhà ngoại người, phái hạ trung lương đi cũng là cho Phượng gia một ít mặt mũi. Vì để người vạn nhất hạ trung lương đám người cũng là mang đủ khí phòng, tuy rằng này đó khí phòng tài chất lớn nhỏ đừng nói cùng vị ương chín điện so chính là cùng đêm vô nguyệt từ trước linh lung các so đều so không dậy nổi, bất quá cũng may là phương tiện, ít nhất là cái phòng ở A không phải. An bài Phượng gia mọi người trụ hạ sau trương thạc lại an bài vị ương cung người gác đêm. Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ hòa khí tràng, núi lớn những cái đó thói quen su lợi tị hại linh thú nhóm khẳng định đều cách bọn họ rất xa tuyệt đối sẽ không cố ý tìm tới mua tới. Nhưng là linh thú sẽ không vẫn là muốn đề phòng một ít người, núi sâu nhiều tán tu, chưa chừng liền có cái nào đuôi mù cho rằng bọn họ dễ khi dễ liền tới cái đánh lén tìm việc nhi. Bọn họ là không sợ chuyện này, nhưng là rốt cuộc ghét bỏ phiền toái, hơn nữa phượng gia vị ương cũng vẫn là muốn tôn kính chút cấp chút mặt mũi, này tuần tra tác dụng đại khái cũng chính là như thế. Vào đêm trước, phượng tử rằng nói cái gì cũng chưa nói, nói thẳng mệt mỏi liền trở về an bài cho chính mình phòng. Hắn cố ý ở đồ vật tứ giác gần nắp chỗ sắp đặt một quả lưu ảnh thạch, thứ này là bẩm sinh mà thành, chỉ có một lần công dụng, bất quá thắng ở không có linh lực dao động cơ bản không ai có thể phát hiện. Phần 316 Phượng tử rằng đặt lưu ảnh thạch là tính toán nhìn xem, ban đêm rốt cuộc sẽ phát sinh một ít cái gì, có phải hay không giống như hắn suy đoán như vậy. Bất quá hắn cũng không biết, Này lưu ảnh thạch rốt cuộc có hay không dùng Có thể hay không bị hủy rớt Rốt cuộc nếu thật giống hắn suy đoán như vậy Hắn cùng ma linh hiện tại ở sài chung nhất Thể nói kia hắn hiện tại tư tưởng cách làm ma linh Có thể hay không cảm kích Hắn có thể hay không ở giám thị hắn Phượng tử rằng suy nghĩ rất nhiều Chính là nếu không làm như vậy hắn còn có thể như thế nào làm đâu Chỉ có thể trước đặt lưu ảnh thạch Một đêm vô ngộng ít nhất ở phượng tử rằng xem ra là cái dạng này Ngày hôm sau thần khởi Đương hắn ý thức bắt đầu thu hồi thời điểm hắn liền vội vàng xuống đất đi nhà ở xem xét hắn gửi lưu ảnh thạch. May mắn còn ở. Còn ở nói, có phải hay không thuyết minh ở hắn ý thức chiếm cứ chủ đạo thời điểm ma linh là ngủ say cho nên đối hắn hành động liền hoàn toàn không biết tình, giống như là hắn ở ngủ sau hoàn toàn không biết này một đêm chính mình làm cái gì giống nhau. Phượng tử rằng lấy tay kết ấn mở ra lưu ảnh thạch. Hắn ở tứ giác đặt lưu ảnh thạch đem bốn cái lưu ảnh thạch dựa theo trình tự khẩu tử bảy biện ở chính giữa nhất liền sẽ sinh thành một cái mini hình chiếu lập thể có thể rõ ràng thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì đương lưu ảnh thạch bảy biện hảo nguyên có thể đầu tập trung vào đi mở ra lưu ảnh thạch sau phượng tử rằng nín thở ngưng tức lặng lặng nhìn hắn trở lại trên giường nằm hảo giống như chậm rãi ngủ đến hắn cho rằng cái gì cũng sẽ không phát sinh thời điểm phượng tử rằng đột nhiên đồng tử co giụt lại như truy đậu băng bởi vì trên giường vốn nên ngủ say hắn tỉnh Tuy rằng thân thể kia là hắn, chính là mặc kệ là động tác vẫn là tính tình thậm chí là cảm giác hắn đều có thể rõ ràng mình bạch biết, này không phải hắn, tuyệt đối không phải. Hắn hoàn toàn không có này trong lúc nhất thời ký ức. Hơn nữa nói là mộng du cũng căn bản không có khả năng. Nhà ai mộng du người còn sẽ làm như có thật chọn lựa quần áo, thậm chí còn ở hai cái đai lưng phối sức bên trong lựa chọn một hồi lâu mới rốt cuộc lựa chọn một cái ngọc khấu làm eo sức. Hơn nữa người này yêu thích cùng phẩm vị cùng hắn cũng là khác nhau như trời với đất. Hắn từ trước thích một mạc nhan sắc, sau lại bị thao thiết thú huyết làm hại hắn giết người thậm chí ăn người hắn cảm thấy chính mình trên người có tẩy không tịnh dơ bẩn người huyết tròn nên ở không cần ngụy trang thời điểm hắn đều là xuyên màu đen quần áo. Chính là hiện tại, người nọ thế nhưng từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái loại nhỏ nhận chữ vật, sau đó lại từ bên trong lấy ra thâm tử sắc quần áo. Loại này nhan sắc quần áo hắn sao có thể sẽ thích xuyên. Quan trọng nhất chính là, người này thế nhưng không biết từ nơi nào tìm tới nhận chữ vật. Xem bộ dáng này hẳn là dấu ở chính mình túi trữ vật, loại đồ vật này cho dù là khế ước cũng là huyết khế, cùng hắn bản nhân cũng không sẽ bài xích, cho nên liền tính đồ vật trà trộn vào hắn túi trữ vật hắn cũng là hoàn toàn không có dị dạng cảm giác. Chờ người nọ thu thập hảo lúc sau còn tại chỗ xoay vài vòng, thậm chí nhìn về phía Lưu Ảnh Thạch. Này liếc mắt một cái, Dọa Phượng tử rằng ngải dựng, bất quá giây lát hắn phát hiện cái này hắn cũng không phải phát hiện Lưu Ảnh Thạch, mà giống như chỉ là đơn thuần mà vô tình nhìn thoáng qua giống nhau. Cái này Phượng Tử Răng xác định, ở hắn không biết thời điểm thân thể hắn đích xác bị người khác cấp dùng, hơn nữa người này vẫn là chính hắn cấp đưa tới, thậm chí là tự nguyện cùng hắn cùng chung thân thể của mình. Phượng Tử Răng trực tiếp đẩy ra quần áo cúi đầu nhìn chính mình, nơi này đã từng bị hắn phá khai rồi một cái động, đem kia ma linh thạch cấp được khảm đi vào, tuy rằng miệng vết thương lúc ấy liền khép lại, chính là ở bên ngoài vẫn là có thể nhìn ra tới lại một ít con rết giống nhau vết sẹo. Phượng Tử Răng chết nhìn chầm chầm này vết sẹo chính giữa nhất, chính là nơi này Liền được khảm kia chính hắn đồng ý bỏ vào đi đệ ma linh thạch, chính là nơi đó mặt phía trước còn đối chính mình tất cung tất kính mở miệng ngậm miệng chủ nhân ma linh thế nhưng ở ban đêm lợi dụng thân thể của mình. Bọn họ là tu sĩ, mặc dù cả ngày không ngủ cũng sẽ không giống phàm nhân như vậy mệt nhọc, chỉ biết thoáng có chút mệt mỏi, nhưng là chỉ cần nguyên có thể bắt đầu vận chuyển liền sẽ lập tức thanh tỉnh, này đó mệt nhọc cũng sẽ toàn bộ biến mất. Cũng đúng là bởi vì như vậy hắn mới thời gian dài như vậy cũng chưa phát hiện gì thường. Nếu không phải lúc này đây ma linh tự đại làm diễm cơ cùng viêm liệt bọn họ chờ ở kia cũng tính toán trà trộn vào tới đi theo chính mình tới vị ương cung nói hắn đều sẽ không nghĩ đến càng sẽ không cảm kích. Phượng tử rằng thậm chí cũng không biết ma linh như vậy lợi dụng thân thể hắn có bao nhiêu lâu rồi. Nhìn tư thế cũng không phải là một ngày hai ngày, một tháng hai tháng. Vẫn là suốt một năm, ở hắn thương khôi phục sau liền bắt đầu. Chủ nhân, ngài, ngài làm sao vậy? Trương Thạc phân phát linh quả sau liền phải tập kết mọi người chạy tới vị ương cung chính là lại chậm chạp không có nhìn thấy Phượng Tử rằng người khiến cho Dù Kỳ ố nạ tới tìm. Dù Kỳ ố nạ vừa vào cửa liền nhìn đến Phượng Tử rằng một người sắc mặt ủ rột nhìn chậm chạp trên mặt đất bốn cái cục đá đang xem. Lúc này đã qua đi thật lâu, lưu ảnh thạch hình ảnh chỉ có thể lưu lại trong chốc lát, chỉ cần nó phóng xong rồi liền sẽ biến mất. Đây cũng là lưu ảnh thạch chỗ hỏng. Chủ nhân Dù Kỳ ố nạ thử thăm dò lại hỏi một câu. Dù Kỳ ố Hắn thật sự tồn tại, ta bị người lợi dụng, lợi dụng thực hoàn toàn. Bị ma linh lợi dụng phượng tử rằng lúc này cảm giác chính mình chính là cái siêu cấp đại ngốc tử, bằng không như thế nào sẽ liền tin ma linh nói đồng ý khảm thạch nhập tâm, như thế nào liền đồng ý đâu. Nay quả thực chính là đuổi đi xài lang lại nên đón mánh hổ, thao thiết thú huyết tốt xấu không có linh trí, hơn nữa lúc ấy chẳng sợ chính mình nửa người đều biến thành linh thú, chính là ít nhất khống chế thân thể này vẫn là chính hắn, chính là hiện tại đâu. Hắn phượng tử rằng thành một nửa phượng tử rằng. Có một nửa thời gian chính hắn thân thể không chịu hắn khống chế. Phượng tử Giang lúc này thậm chí đều có chút sợ hãi, hiện tại là một nửa thời gian, kia về sau đâu. Có thể hay không hắn thời gian càng ngày càng ít, đến cuối cùng ma linh sẽ hoàn toàn thay thế hắn, trở thành hắn, thật giống như hắn cắn nuốt chính mình thân thể này từ bạch tử mộ biến thành phượng tử Giang giống nhau. Như vậy hắn sẽ đi nơi nào? Hắn sẽ trở thành cái gì? Biến mất? Vẫn là vĩnh viễn ngủ say? Không. Hắn không cần hắn tuyệt đối không cho phép. phượng tử rằng tâm niệm vừa động một thanh chủy thủ liền từ túi chữa vật bay ra tới rơi xuống hắn trên tay. phượng tử rằng nâng lên tay liền phải hướng chính mình tâm hoa tử thượng chát. thân thể này hắn cho dù chết cũng sẽ không cho ma linh. chết cũng không cho. chủ nhân. dù kỳ ố nà hoảng sợ, nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp duỗi tay đi cản. chủy thủ trực tiếp chát thấu dù kỳ ố nà mu bàn tay. màu xanh băng huyết từ dù kỳ ố nà miệng vết thương chảy xuống dưới. người. người đang làm cái gì? Phượng tử rằng nổi giận gầm lên một tiếng, cũng bay nhanh cấp hướng dù kỷ ô nạ trong thân thể đưa vào nguyên có thể, muốn tu bổ nàng tổn thất linh lực. Đúng vậy, không sai, dù kỷ ô nạ là linh thể, kia màu xanh băng huyết chính là nàng bản mạng linh lực, tổn thất mỗi một giọt cũng không phải là quang tu luyện là có thể bổ trở về. Chủ nhân, ngươi có hay không sự? Dù kỷ ô nạ khẩn trương nhìn Phượng tử rằng trước ngực. Con hảo con hảo, chủ nhân chuyện gì đều không có, chủ nhân huyết là màu đỏ, nàng huyết là màu xanh băng thực hảo phân rõ. Chủ nhân không có việc gì liền thật tốt quá. Chương 423 Bất An Chủ nhân, không cần, dù kỳ ố nạ không có việc gì, ngươi xem không có việc gì. Dù kỳ ố nạ đỡ cái bàn đứng lên, dùng một cái tay khác đem chủy thủ toàn bộ nhổ xuống tới, màu xanh băng huyết một giọt một giọt đi xuống đệ. Ngươi làm gì? Đừng núp nhích. Phượng tử rằng đứng lên muốn tiếp tục hướng dù kỳ ố nạ miệng vết thương đưa vào năng lượng, chính là dù kỳ ố nạ nơi nào bỏ được lại làm phượng tử rằng làm vô vị tiêu hao a chủ nhân Ngươi xem, dù kỳ ố nạ không có việc gì, dù kỳ ố nạ điều động chính mình căn bản nhất bản mạng nguyên có thể chữa trị trên tay miệng vết thương, chủ nhân ngươi xem không có việc gì, không có việc gì. Phượng tử rằng lúc này cảm giác chính mình trái tim phẫn nộ tột đỉnh cùng đau lòng, cái gì kêu không có việc gì, mặt đều bạch thành như vậy hảo kêu không có việc gì. Vì không có vẻ gì loại dù kỳ ố nạ vẫn luôn đem chính mình màu tóc biến thành màu đen, nhưng là hiện tại, tóc một cái chớp mắt chi gian kể hết biến bạch. Nàng liền khống chế biến ảo chi thuật đều làm không được, còn cứ gọi không có việc gì. Ngươi, chủ nhân, mọi người đều còn đang chờ, chúng ta muốn đi vị ương cung đi tìm nguyệt tiểu thư. Hơn nữa này thương đã bị thương, chỉ có thể dựa hậu kỳ tu luyện tới chữa trị, chủ nhân lại sốt ruột cũng vô dụng. Chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi. Dù kỳ ố ná một câu cũng chưa hỏi Phượng Tử rằng vừa rồi vì cái gì muốn bắt chủy thủ tưởng đâm thủng chính mình trái tim, liên tưởng một chút hôn qua Phượng Tử rằng lời nói nàng đại khái đoán được cái gì. Hiện tại chủ nhân cảm xúc tâm thái đều cực không ổn định, nàng cần thiết muốn rời đi chủ nhân lực chú ý, làm chủ nhân không hề suy nghĩ những việc này. Nói vị ương cung cùng đêm vô nguyệt, phượng tử rằng tán loạn ý thức rốt cuộc thu hồi. Lúc này hắn mới nhớ tới chính mình đã từng góp nhạc không ít thủy hệ linh bảo, hắn trực tiếp toàn bộ lấy ra tới cho rủ kỳ ô nạ. Cấp! Toàn bộ dùng hết, đây là mệnh lệnh. Nói xong bản một khuôn mặt phượng tử rằng sải bước đi ra môn. Nhìn phượng tử rằng bóng dáng. Dù kỳ ổ nạ sắc mặt tuy rằng tái nhợt chính là khỏe môi lại là lộ ra ngọt ngào cười. Chủ nhân hắn trong lòng vẫn là có ta. Lại đi rồi hai cái canh giờ rốt cuộc ở giữa trưa trước tới rồi vị ương cung. Được đến tin tức đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương cũng là ở cửa ngay đón. Phượng gia, đông rời nhà là đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương hề nghị sự điện điện chủ vô hoan cùng nhau ở cửa chờ ngay đón. Nam cung gia cùng vân gia cũng chỉ yêu cầu xử lý việc vật vánh ngoại giao nghị sự điện điện chủ vô hoan đi ngay đón tỏ vẻ một chút là được. Làm đại phái, này tư thái đầu tiên phải bưng. Đương nhiên, những cái đó sự tình đều cùng đêm vô nguyệt không nhiều lắm quan hệ, lúc này nàng chỉ là một cái tiếp ngoại thuê người nhà bình thường nữ nhân mà thôi. Tới, thần tôn, bọn họ tới. Phía dưới đệ tử nhắc nhở nói, đêm vô nguyệt gật gật đầu. Hạ Trung Lương cũng là thật xa liền thấy được cửa cung đêm vô nguyệt đám người. Linh Thú xe giá mấy cái hô hấp chi gian liền đến cửa cung. Cứu cứu đêm vô nguyệt đi phía trước nhanh chóng đi rồi vài bước, đón nên phượng xí Nguyệt Nhi, chúng ta đã tới chậm chút. Không muộn, nơi nào chậm, ngày mai mới là ngày chính tử, cũng là chúng ta không đúng, nếu vị Ương đi khai, hắn đi tiếp các ngươi này đã sớm đã trở lại. Lại nói tiếp cũng vẫn là chúng ta sai. Cứu cứu, biểu tỷ, biểu ca có thể ở trăm vội bên trong bất thời giờ lại đây, Nguyệt Nhi đã thực vui vẻ. Không không không, trong cung công việc bận rộn, này đã thực hảo. Nay dọc theo đường đi Phượng Sí đã từ hạ trung lương trong miệng đã biết, long phượng thai 100 ngày yến buồn mời người liền không nhiều lắm. Mà Phượng gia lại là duy nhất một cái bị nên đón lại đây. Rốt cuộc sao, đông rời nhà tuy rằng hiện tại bằng mặt không bằng lòng nhưng là đông rời nhà đương gia phu nhân đó là lòng Phượng thai thân mãi mãi. Đây là chính mình ra sự sao có thể sẽ phái người cố ý ra tới nên đón. Này tính một chút khắp thiên hạ liền bọn họ Phượng gia có cái này thù vinh, lại sao có thể còn muốn yêu cầu càng nhiều đâu. Ai nha, cha, xem ngươi cùng Nguyệt Nhi biểu mội, này người trong nhà còn nói này đó làm gì? Nguyệt Nhi, đúng không? Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu, Phượng Hoàng biểu tỷ nói rất đúng. Đi, chúng ta mau chút vào đi thôi. Phượng Hoàng nghe xong Đêm Vô Nguyệt nói, cũng là gật gật đầu. Tuy rằng có chút tiếp nối Kaka cùng Nguyệt Nhi giống như một câu không nói, chỉ là vừa rồi thuận miệng để ra Kaka một câu. Kaka, nói một câu à? Nguyệt Nhi thành thân thời điểm ngươi bế quan đều có thể đuổi kịp. Này cháu ngoại trai cháu ngoại gái trăm ngày ngươi này lễ vật chính là muốn chuẩn bị cái đại. Phượng Tử rằng đối với Đêm Vô Nguyệt cười cười, ừ, khẳng định, đã sớm chuẩn bị tốt. Màn đêm buông xuống vô nguyệt nhìn thẳng Phượng Tử Răng đôi mắt thời điểm, nàng trong lòng lại là nhảy dựng. ngay sau đó chính là một cái co chặt, một cổ thật lớn nguy cơ cảm ở nàng trong lòng xông ra. Đây là vì cái gì? Phượng Tử Răng là chính mình biểu ca, mặc dù đã xảy ra một ít việc, chính là chính mình như thế nào sẽ đối hắn xuất hiện có nguy cơ cảm. Lấy nàng đối Phượng Tử Răng hiểu biết, mặc dù ái mà không được nhưng là bọn họ chi gian còn có huyết thống quan hệ ở, hắn không có khả năng sẽ thật sự cùng chính mình trở mặt kia chính mình nơi nào tới nguy cơ cảm. Đêm vô nguyệt chỉ cho là chính mình sinh hải tử sau trong cơ thể nguyên có thể không đủ ổn định, áp lực quá lớn mới có thể sinh ra loại này hảo giác. Vậy chờ tử rằng biểu ca đại lễ lạc. An bài hảo phượng ra mọi người sau đêm vô nguyệt vẫn cứ cảm giác có chút tim đập nhanh, chờ đến nàng trở lại thần tôn chủ sau điện chỉ cảm thấy chính mình rất là mệt mỏi, hiện tại nguyên có thể không nhẹ nàng chỉ có thể nằm ở trên giường hơi sự nghỉ ngơi. Phần 317 Nhắm mắt lại đêm vô nguyệt thực mau liền hôn mê qua đi, trong lúc ngủ mơ nàng lại mở to mắt, thời điểm chỉ cảm thấy chính mình giống như đặt mình trong một mảnh trong hư không. Đầy sao cực mộng, đầy trời biển sao ở đêm tối đại mạc dưới đan mà thành một mảnh mê ly lụa cẩm, xem chi làm người trầm mê tại đây thần bí hắc sa bên trong, thật giống như chỉ cần nhìn về phía đầy sao chỗ sâu nhất là có thể nhìn đến một đôi thiếu nữ con ngươi giống nhau làm người hoa mắt trầm mê. Ta này đã ngủ hết nhiên lại đi tới như vậy sao trời bên trong? Này không phải đêm vô nguyệt lần đầu tiên nhìn đến trước mắt như vậy cảnh sắc Từ được đến tinh dẫn chi lực lúc sau mỗi khi nàng thăng cấp thời điểm đều sẽ nhìn đến như vậy một mảnh sao trời, chẳng qua trừ bỏ lần đầu tiên bên ngoài, nàng mỗi lần nhìn thấy sao trời diện tích đều không lắm quá lớn, chẳng qua đỉnh đầu một phương thiên địa hơi lộ sao trời chi sắc mà thôi. Nơi nào giống như bây giờ, lại là cùng lần đầu tiên ở trên hư không bên trong dẫn tinh nhập thể thời điểm giống nhau. Không, không đúng, còn không quá giống nhau. Ít nhất ta này dưới chân vẫn là biểu hiện thế giới đâu Đêm vô nguyệt nhìn đến chính mình dưới chân kia quen thuộc cảnh sắc biết được lúc này Nàng hình như là ở vị ương cung trên không mà phi kia hư vô mở mịt vô cùng vô tận trong hư không Đó là ai Lúc này đêm vô nguyệt tầm mắt hoàn toàn bị một cái điểm đen hấp dẫn Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng là nàng vẫn là phát hiện ở vị ương cung trong cung qua lại du tẩu một cái điểm đen Nhìn kỹ có thể phân biệt ra là một cái quanh thân bị áo đen đâu bao lại người Người này một thân đêm hành hắc y ở ta vị ương cung là muốn làm cái gì? Đêm Vô Nguyệt lúc này không rảnh lo đi thưởng thức sao trời mà là toàn thân chăm chú giám thị quan sát đến người áo đen kia. Theo Hắc Y Nhi nhân hành tẩu lộ tuyến cuối cùng nàng phát hiện, hắn mục tiêu địa điểm thế nhưng là chính mình mấy đứa con trai sở ở trẻ con phòng. Hắn mục tiêu là Niệm Nguyệt cùng triển Tinh. Làm mẫu thân, lúc này nàng trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, đặc biệt là ở nhìn đến Hắc Y Nhi nhân đi tới Niệm Nguyệt cùng triển Tinh tiểu giường trước mặt cao cao giơ lên một thanh truy thủ. Không. Lúc này kia hắc Y gì nhân ác ý lại không che giấu, đêm vô nguyệt cả người hét lớn một tiếng liền phải lao xuống đi giải cứu chính mình hai tử, đó là nàng nhi tử a. lúc này thế nhưng muốn đã chịu kẻ xấu thương tổn, làm mẫu thân, nàng sao có thể còn chịu được. Đêm vô nguyệt đôi mắt thoáng chốc đỏ, nàng liều mạng muốn tiến lên giải cứu chính mình hai tử, lại phát hiện đang ở trong hư không chính mình, tay chân đều không nghe sai sử, thật giống như là ở một mảnh vũng bùn bên trong, tay chân đều bị trói buộc, không thể đi tới một phân. Không thể lui về phía sau một hảo Như vậy mắt thấy kia trùy thủ hàn mang đều chiếu vào nhi tử trên mặt Nhưng là giờ này khắc này nàng lại là không thể động đậy Còn có cái gì có thể so sánh này càng ma người Không Không Không Đêm vô nguyệt liều mạng chiều hạ tránh thoát Dây rủa, Quần áo bị xé rách Thậm chí làn da đều bởi vì áp lực cực lớn mà biến xanh tím Mạch máu băng khai Máu phun trào ra tới Chẳng qua một lát đêm vô nguyệt liền biến thành một cái huyết người Vương ta ra Vong ta ra, ta muốn cứu con ta nữ. Đó là con ta nữ a? Bọn họ là ta mệnh a? Bầu trời ngôi sao dường như cảm nhận được đến từ cái này, mẫu thân trong cơ thể bị phẫn, bắt đầu cực nhanh xoay tròn lên. Khắp sao trời giống như hình thành một mảnh lốc xoáy, theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy trời sao trời nhũ tạp đêm tối lấy đêm vô nguyệt vì trung tâm chui vào nàng giữa mày. Đường cuối cùng một mảnh sao trời cuối cùng biến mất lộ ra nguyên bản xanh thẳm thiên thời điểm, giam cầm đêm vô nguyệt lực lượng cũng rốt cuộc biến mất chính là màn đêm buông xuống, Vô Nguyệt ra sức đi vào chính mình như nữ phòng thời điểm lại phát hiện căn bản không có hạ ý nhân bóng dáng. Đi nơi nào? Hết thảy đều là ta ảo giác sao? Nói thầm này một câu, đêm Vô Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng xuất hiện hư hoàng, nàng chớp chớp mắt lại mở thời điểm phát hiện trước mắt đúng là nàng chính mình màn giường. Hối ức một chút trong ngộng cảnh tượng, đêm Vô Nguyệt vẫn cứ cảm giác lòng còn sợ hãi, nàng ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu không trung lúc này đã gần đến mặt trời lặn, nàng chẳng lẽ một giấc này liền ngủ hơn 3 giờ sao? Từ từ, không đúng ngược phanh phanh loạn nhảy tâm quấy nhiều đêm vô nguyệt ngay từ đầu cảm giác. Tim đập thoáng bình phục sau nàng ý thức được chính mình trong cơ thể lúc này mánh liệt mênh mông năng lượng. Ta đây là, thăng cấp. Đêm vô nguyệt mới vừa nói xong liền tự mình phủ định, sao có thể, khi nào thăng cấp đơn giản như vậy, ngủ một giấc liền thăng cấp. Sao có thể, bất quá từ mang thai sinh con sau nàng khi đó linh khí không linh nguyên có thể lúc này đã toàn bộ đã trở lại, hơn nữa này nội ẩn giấu năng lượng hơn xa ngày xưa có thể so. Cử cái ví dụ, nếu nói từ trước đêm vô nguyệt trong cơ thể nguyên có thể có thể dùng sông nước tới bằng được nói, kia lúc này giống như là kêu biển rộng giống nhau, lấy không hết dùng không cạn giống nhau. Đêm vô nguyệt không yên tâm cuối cùng lựa chọn tiến vào hồng hoang thiên xác định một chút, ở hồng hoang thiên nàng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện ảnh hưởng đến người khác. Hồng hoang thiên giống như là nàng tư nhân hậu hoa viên, đừng nói chỉ là xác nhận một chút trong cơ thể nguyên có thể, chính là ở hồng hoang thiên đem sơn tạc rất người ngoài đều không thể thể nghiệm và quan sát mảy may. Đêm vô nguyệt lắc mình tiến vào hồng hoang thiên thời điểm thình lình phát hiện hồng hoang thiên thay đổi. Không trung bên trong đồng thời có nhật nguyệt sao trời, có lẽ vừa mới bắt đầu thay đổi, canh giờ phân bộ còn không rõ ràng, chẳng sợ sao trời cùng bóng đêm đều ở ẩn lui nhưng là lại vẫn như cũ có thể nhìn ra được tới, này đó sao trời đúng là phía trước trong ngộng những cái đó. Này rốt cuộc là ngộng còn có phải hay không ngộng đâu. Chương 424 tình dẫn truyền thừa. Càng lệnh đêm vô nguyệt kinh ngạc chính là, lúc này đây nàng đi tới hồng hoang thiên nội Thế nhưng là hoàn toàn vô thanh vô tức phải biết rằng mỗi một lần nàng trở lại hồng hoang thiên, không nói cái khác chính là kia tiểu lang rảo mèo đen đều sẽ giải hoan nhi chạy đến nàng trước mặt tới lôi kéo làm quen, chính là hiện tại, không nói là mọi thanh âm đều im lặng đi nhưng là cũng kém không rời. Nàng lợi dụng chính mình hồng hoang thiên chủ nhân thân phận đi siêu tầm, mới phát hiện, tiểu lang rảo, bạch liên, hồng liên này ba cái thượng ở hồng hoang thiên nội linh thú kể hết đều ở thăng cấp trạng thái trung. Đáng thương Bạch Liên Hồng liên phía trước thăng cấp ngủ say còn không có tỉnh liền lại một lần bắt đầu thăng cấp. nay còn có thể như vậy. Chính là lúc này đây rõ ràng cảm giác cái gì cũng chưa phát sinh, chẳng qua là ta một giấc mộng thôi à. Kỳ thật đêm vô nguyệt ý tưởng này nói đúng cũng không đúng. Đối người khác tới nói thật là giống như cái gì cũng chưa phát sinh, không có thanh thế to lớn trận trượng, không có lôi đỉnh không có điện vũ, thậm chí liền thổi qua tới phượng đều không có nửa phần thay đổi. Nhưng là đối đêm vô nguyệt tới nói lại phi như thế. Tinh dẫn chi lực, lực lượng chi to lớn nơi nào là nàng như vậy một cái nho nhỏ thân thể là có thể đủ nhanh chóng tiếp thu được. Cho nên mặc kệ là lần đầu tiên dẫn tinh nhập thể vẫn là mặt sau tu vi thăng cấp thời điểm được đến sao trời chi lực đều tồn chữ ở nàng trong cơ thể cũng không có bị thân thể hấp thu nhiều ít, nhưng là mặc dù chỉ là một chút cũng đủ đem vô nguyệt trở thành trên mảnh đại lục này cường giả. Cũng bởi vì này tinh dẫn chi lực bản thân đã tiến vào nàng trong cơ thể, tính lên đã là nàng tương ứng vật. Cho nên ở nàng hấp thu toàn bộ tinh dẫn chi lực sau trừ bỏ nàng tự thân thực lực tăng lên dọa người bên ngoài mặt khác sẽ không có nữa cái gì biến hóa. Đêm Vô Nguyệt như vậy cân nhắc công phu, Hồng Hoang Thiên sao trời đã trở về bình tĩnh, nhưng là Đêm Vô Nguyệt vẫn là phát hiện bất đồng, Thái Dương mọc lên ở phương đông tây lạc bắt đầu su với ổn định, cũng không giống phía trước dường như, giống như chỉ là treo ở trên bầu trời một cái thật lớn đèn giống nhau, mà là giống bên ngoài thế giới giống nhau sao trời vận chuyển tự thành chu thủy. Ban đầu phát sinh phản ứng chính là Tiểu Lang Giảo Chỉ thấy tiểu lang rảo quanh thân đột nhiên bắt đầu toát ra một tầng tinh mịn quang huy, mà tiểu lang rảo bản thân kia vốn là đã thực hùng vĩ thân thể bắt đầu biến lớn hơn nữa lớn hơn nữa lại lớn hơn một chút. Thẳng đến độ cao đạt tới 4 mét rất cao tựa hồ lại đột nhiên giống như tiết khí nhi bóng cao su dường như nhanh chóng hạ xuống xuống dưới, nhưng là lúc này đây hạ xuống lại cùng phía trước bất động, tiểu lang rảo quanh thân từ màu đen ra lông lập tức biến thành hôi kim sắc, rồi sau đó lại biến ảo trở thành một cái 78 tuổi tả hữu tiểu nam hài bộ dáng. Đêm vô nguyệt biết, tiểu lang giảo đây là đã tiến hóa thành yêu linh, linh thú hóa hình vì yêu, được xưng là yêu linh. Mà tiểu lang giảo hóa yêu thành công sau từ nó trong thân thể bay ra tới một mặt nhỏ vụn dường như ánh sáng đom đóm giống nhau quang mang chìm vào đêm vô nguyệt giữa mày. Đêm vô nguyệt không biết đây là cái gì, nhưng là làm cho quang huy triều nàng mà đến thời điểm nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm thậm chí còn có chút nho nhỏ kích động. Đương những cái đó quang huy chân chính trầm đến đêm vô nguyệt trong thân thể sau. Nàng cảm giác chính mình trong đầu hình như là mở ra một phiến môn giống nhau. Tại đây phiến môn mặt sau sở hữu tri thức đột nhiên đều biến thành nàng sở hữu vật. Nàng chỉ ở một khắc liền hiểu rất nhiều. Chim tinh. Đoán trước. Đêm vô nguyệt trước kia vẫn luôn cho rằng này đó huyền mà lại huyền đồ vật là so tu chân càng huyền diệu đồ vật vẫn luôn không có đọc quá quá. Nhưng là hiện tại tại đây một khắc nàng lại là đột nhiên nắm giữ này một môn huyền mà lại huyền năng lực. Nguyên lai like đây là tinh dẫn truyền thừa sao. Chuyên thưa tự 400 triệu bắt phương sao trời năng lượng cùng ký ức. Chuyên thưa, đây là truyền thưa A. Đúng lúc này, Bạch Liên Hồng liên hai cái trên người cũng bắt đầu trồi lên một tầng tinh mang. Hai chỉ quanh thân đều bắt đầu toát ra một tầng tầng quang mang. Đương này vòng sáng cuối cùng đạt tới thất sắc lúc sau. Màu sắc rực rỡ quang mang trả lời chúng nó thân thể. Nhưng là những cái đó tinh mang cũng cùng phía trước giống nhau chuyển vào đêm vô nguyệt giữa mày. Lúc này là cái gì? 3.000 công pháp đại đạo. Bồ đề tọa hóa th còn có ngự thú bắc cổ thần u khống chế độ phì của đất vạn thú tiềm năng lúc này đêm vô nguyệt là càng xem càng kinh hãi càng xem càng hưng phấn nàng đầu gối lúc này thật giống như là một cái bắc lãm cổ kim thật lớn tri thức bảo tàng giống nhau loại này thông hiểu cũng không phải chỉ lưu với mặt ngoài nàng muốn hiểu biết địa phương chỉ cần thoáng ngưng thần nghĩ lại những cái đó chỉ là thật giống như là hòa tan tiến nàng trong đầu giống nhau biến thành chân chính thuộc về nàng đồ vật ở bạch liên hồng liên lúc sau chính là toàn bộ hồng hoang thiên Đây trời tinh mang hội tụ thành gió lốc, nhìn kỹ kia gió lốc chung còn có tinh mang hội tụ mà thành mưa gió lôi điện thậm chí là sao trời nhật nguyệt từ từ thiên đạo chi tướng. Trời này đó tinh mang kể hết đều đắm chìm ở đêm vô nguyệt giữa mày sau nàng thậm chí có như vậy một khắc đều cho rằng chính mình muốn không chịu nổi như vậy khổng lồ chi thức cùng năng lượng. Giữa mày đau, trong đầu cũng là xuyên tim đau. Tới rồi mặt sau trong đầu thật giống như là có một khối chưa từng khai phá quá khu vực hình thành một đám gạch mua mà thành một đám độc lập cung điện giống nhau. Nàng muốn lấy dùng cái gì chi thức liền mở ra cái nào cung điện đại môn Có này đó cung điện giàn giáo Sở hữu chi thức làm từng bước tiến vào chiếm giữ tới rồi các cung điện không gian Đêm vô nguyệt đầu góc gió lốc mới tính bình ổn xuống dưới Nguyên lai, like, đây là thiên đạo Đúng vậy, không sai Tại đây một khắc đêm vô nguyệt thể ngộ tới rồi cái gì là thiên đạo Cái gọi là thiên đạo luân thường Lại vừa ra tất có tiến Có một uống tất có một mổ Nguyên nhân duyên quả nói là thiên định thật là người định Nói là nhân định thắng thiên kỳ thật đều là nhân quả tuần hoàn. Đêm Vô Nguyệt đột nhiên liền tìm hiểu, tinh dẫn truyền thừa chi lực thật sự là quá mức khổng lồ, Đêm Vô Nguyệt tuy rằng có thể chặn giết thành thần cảnh Đông Ly lão tổ, nhưng là trên thực tế nàng cũng bất quá là về một cảnh, nhưng là ở ai giờ khắc này, tại đây khổng lồ tinh dẫn truyền thừa chi lực hông đầy dưới, nàng tu vi cấp bậc trực tiếp từ về một cảnh đệ tam trọng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng lên trên bò lên. Thanh thân cảnh đệ nhất trọng, thanh thân cảnh đệ nhị trọng. Thanh thần cảnh đệ tam trọng, thanh thần cảnh thứ tám trọng, thanh thần cảnh thứ chín trọng, mãi cho đến thành thần cảnh thứ chín trọng mới rốt cuộc bình phục xuống dưới. Lại trên mạng bò lên lại có chút nối nghiệp vô lực cảm giác. Thanh thần cảnh cửu trọng mỗi một trọng gia tăng đều là chiều thành thần rào bước tiến lên một bước. Trong truyền thuyết thành thần cửu trọng trở lên liền sẽ trở thành chân thần. Chính là cái này hoàn cảnh lại là chưa từng có người đạt tới quá. Cho dù là vạn năm trước đại lục người mạnh nhất vượng đế cũng bất quá là đạt tới thành thần cảnh thứ tám trọng mà thôi. Lúc này đêm vô nguyệt quanh thân hiện ra một tầng doanh doanh bạch quang, mang theo thần bí, thánh khiết dường như tiên tử giống nhau. Lúc này hồng hoang thiên đã có rất nhiều sinh linh, sở hữu sinh linh tự phát hướng tới đêm vô nguyệt nơi phương hướng hành dập đầu lễ, thật giống như là triều bái bọn họ thần giống nhau. Toàn bộ hồng hoang thiên tại đây một khắc cũng là đồng thời xuất hiện ở dáng màu cùng cầu vồng còn có quần mặt trời, sở hữu mất tự nhiên hiện tượng ở cùng thời khắc đó xuất hiện, nhưng là vào lúc này, giống như này đó xuất hiện lại giống như vô cùng tự nhiên Phần 318. Thật lâu sau, đêm vô cuối tháng với mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn đến chính mình trước người sáu cái chiều cao bất đồng người chính lấy ngồi quỳ tư thế ở nàng trước người. Chủ nhân, ngài tỉnh. Tịch nhan kính cần nói. Đêm vô nguyệt rất là kinh ngạc, phải biết rằng từ trước tịch nhan chính là thói quen xương hô nàng vì nguyệt nhi, hiện giờ như thế nào liền sửa lại xương hô. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, trở thành bản thần. Sáu người chính thức chiều nàng được rồi lễ bái lễ còn lớn tiếng nói lời chúc. Vì chủ nhân kỳ nguyện, nguyện chủ nhân sớm ngày tu thành chân thần. Các ngươi, các ngươi đây là. Đêm vô nguyệt lúc này mới phát hiện trên mặt đất từng người nhất lùn bảy tám tuổi thiếu niên dạng chính là tiểu lang rảo mèo đen. Một bên thượng hai cái nhỏ dài thân thể mị thiếu niên là bạch liên hồng liên, khi cùng cũng trưởng thành đại cô nương bộ dáng. Nhìn kỹ nàng tu vi nhưng thật ra ẩn ẩn đã ở tịch nhan phía trên. Các ngươi thực lực đều tiến giai. Hồi bẩm chủ nhân, là được chủ nhân chúc phúc, chúng ta thực lực đều tiến giai tới rồi hoàn toàn thái. Hy cùng trở về một câu. Đêm vô nguyệt hậu chi hậu giác phát hiện thực lực của chính mình cũng là tăng lên doan người, từ trước nàng xa xa không thể so. Đây là tinh dẫn truyền thừa chi lực sao. Thật sự là quá lợi hại, nếu chỉ dựa vào tu luyện nói, có lẽ nghiên cứu kỹ cả đời cũng không thể đạt tới cái này độ cao, nhưng là hiện tại, thế nhưng đã hoàn thành. Mà Hy cùng thần hoàng vương tộc huyết mạch cũng là hoàn toàn thức tỉnh hơn nữa tiến hóa thành hoàn toàn thái. Nàng uy áp gắt gao áp chế tịch nhan, Hy cùng đối đêm vô nguyệt như vậy cung kính. Tịch nhan lại làm sao dám ở chính mình vương tộc trước mặt tùy ý chỗ chi. Chẳng sợ xưa nay quan hệ cá nhân lại hảo lại giờ phút này, bọn họ cũng cần thiết đoan chính thái độ. Hảo, các ngươi đều đứng lên đi. Đêm vô nguyệt nhẹ ngâng đôi tay, sáu người liền không chịu khống chế đứng lên. Tạ chủ nhân. Hảo, tuy rằng chúng ta tu vi thực lực đều tăng lên, ta có lẽ cũng thành các ngươi trong miệng bán thần cũng không phải là chính là bán thần sao, chỉ kém nửa bước liền đến trong truyền thuyết chân thần tu vi hoàn cảnh. Này nhấc chân liền đến đạt khoảng cách nói là bán thần cũng không quá. Bán thần cùng bán thần cảnh tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng là nơi này ẩn chứa đồ vật chính là khác nhau như trời với đất. Mặc kệ ta là bán thần cũng hảo, vẫn là tu luyện tới rồi tối cao tầng, trở thành trong truyền thuyết chân thần, nhưng là các ngươi vẫn như cũng là người nhà của ta, là ta thân mật nhất đồng bọn, chúng ta chi gian còn giống như trước như vậy ở chung biến hảo. Nhìn đến sáu người còn không có cái gì biểu tình không dám ứng thừa bộ dáng đêm vô nguyệt giả vờ sinh khí. Liên tính đây là ta cái này bán thần chủ nhân đối với các ngươi hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh Là Đều nhịp lảnh lót thanh âm vang vọng hồng hoang thiên Nguyệt nhi, nói thật vừa rồi thật sự dọa chúng ta nhảy dựng Đột nhiên chúng ta đã bị cưỡng chế tính truyền tống trở về hồng hoang thiên trung Ngay sau đó chính là đại lượng năng lượng thông qua khế ước chi lực truyền tống cho chúng ta Ngay lúc đó tình cảnh cho dù là tịch nhan ta cũng là khiếp sợ a Mẫu thân, ngươi biến càng cường, khi cùng thực vui vẻ Không bao giờ sẽ có người dám tới khi dễ mẫu thần. Chủ nhân, còn có ta, chủ nhân ta từ lang giảo biến thành ngân lang giảo Nga, chủ nhân, nghèo đen lợi hại không lợi hại. Chủ nhân chủ nhân, còn có chúng ta ca hai đâu, chúng ta đều lâu như vậy lâu như vậy không có nghe được chủ nhân thanh âm. Chủ nhân ngươi có hay không tưởng niệm chúng ta a? Dịu dít thanh âm quay chung quanh ở đêm vô nguyệt bên người, đêm vô nguyệt mỉm cười cùng chính mình được sủng ái nhóm nói chuyện phiếm nói chuyện. Lúc này mọi người đều ở tu vi tăng lên hưng phấn chung khó có thể tự kiềm chế. Nhưng là đêm Vô Nguyệt trong lòng bất an nhưng vẫn tồn tại, nàng tổng cảm giác chính mình giống như quên đi cái gì. Chương 425 có tặng. Màn đêm buông xuống, Vô Nguyệt tầm mắt chú ý tới mèo đen quần áo thời điểm đột nhiên hô to, "Không xong. Chủ nhân làm sao vậy?" Lúc này đêm Vô Nguyệt nơi nào có rảnh lại cùng mấy người nói chuyện a, nàng chính mình trực tiếp chợt lóe thân liền hóa thành bụi mù tan biến ở Hồng Hoang Thiên bên trong, lưu lại tịch nhàn đám người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại Hồng Hoang Thiên thăng cấp, không có đêm vô nguyệt cho phép, bọn họ lại là không có biện pháp tự tiện ra Hồng Hoang Thiên, chỉ có thể ở chỗ này chờ lo lắng xuống. Lúc này đã là nửa đêm, vị ương cung khách điện trong một góc một thân áo đen vượng tử rằng chính đem trong tay một thứ dao cho Diễm Cơ cùng Viêm Liệt. Đây là hỏa phấn, chỉ cần dùng một chút nguyên có thể liền có thể bập lửa. Các ngươi hai cái đi đem đan điện điểm, sau đó kêu người đi cứu hỏa, nháo thanh thế càng lớn càng tốt. Đây là bản tôn cho các ngươi hạ đạt quan trọng nhất một cái mệnh lệnh. Nhất định phải cấp bản tôn hoàn thành. Chính là tôn chủ, chúng ta đây là ở vị ương cung a, Hơn nữa, tôn chủ ngài không phải tới chúc mừng sao. Diễm cơ cảm giác có chút kỳ quái liền mở miệng hỏi ra tới. Bang! Một tiếng, diễm cơ mặt trực tiếp thiên tới rồi một bên, trên mặt xuất hiện một cái đỏ sẫm bàn tay ấn. Ngươi đây là ở nghi ngờ bản tôn. Ngươi xem như cái thứ gì? Làm nô tài, làm cấp dưới liền nghe theo mệnh lệnh đều làm không tốt, vậy ngươi còn sống làm gì? Ngươi có thể đi chết rồi. Nói lời này chính là tai họa, phượng tử rằng trên mặt sắt ý thẳng bức diễm cơ trong lòng. Diễm cơ trong lòng dùng mình, một cổ hàn ý thẳng từ đấy lòng nhảy đến đầu, nàng lúc này mới thanh tỉnh một ít. Là nàng đi qua giới hạn, nàng hiện tại là một cái còn muốn rửa vào giả phượng tử rằng mới có thể được đến giải dược người nơi nào có cái kia tư cách đi quản đông quản tây. Chính là phượng tử rằng nói làm nàng lập tức đi tìm chết nàng đều cần thiết đến đi, kia còn ở chỗ này nét mực cái gì đâu. Bang! một tiếng Diễm Cơ trực tiếp một cái tắt đem chính mình bên kia mặt cung cấp phiến đỏ. Diễm Cơ biết sai, nhìn đến Diễm Cơ như vậy thức thời Phượng Tử rằng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Hảo, hai người các ngươi mau chút đi. Là, chờ Diễm Cơ cùng Viêm Liệt đi xa, không nhiều lắm một lát liền nhìn đến đan điện phương hướng phát ra tận trời ánh lửa. Phượng Tử rằng ở nhìn đến này ánh lửa lúc sau đem áo đen mũ đâu đem chính mình đâu đầu bao lại rồi sau đó mấy cái lên xuống ở vị ương cung trung nhảy lên dịch chuyển, nhanh chóng tiếp cận Thần Tôn Chủ Điện. Chờ tới rồi thần tôn chủ điện thời điểm hắn đem một thứ đại ở chính mình trên người, đó là một cái tựa ngọc chi vật, tự mang lên thứ này lúc sau hắn thân hình cùng khí tức thật giống như là biến mất không thấy giống nhau, ngay cả Đông ly vị ương thiết trí hạ bảo hộ trận pháp cũng chưa có thể phân rõ ra hắn tới. Bởi vì là ở vị ương cung cảnh nội quan hệ, Đông ly vị ương cũng không có ở thần tôn chủ ngoài điện thiết trí cái gì đại hung chi trận chỉ là thiết trí một cái bảo hộ trận pháp, nếu là lòng mang ác ý người xâm trận nói sẽ bị trực tiếp treo cổ. Nhưng là lúc này Phượng Tử rằng mang ở trên người kia khối tựa ngọc chi vật trên thực tế là Phật xá lợi, ở tiếp xúc bảo hộ trận pháp thời điểm, bảo hộ trận pháp sở phân rõ ra chính là Phật xá lợi thượng thiện ý, như vậy đoạn thời gian nơi nào còn có thể lại phân rõ ra này, nội Phượng Tử rằng bản nhân sở phát ra kia nhỏ bé ác ý a. Cứ như vậy Phượng Tử rằng nên ngang đi vào thần tôn chủ điện cũng thành công tìm được rồi trẻ con phòng. Phượng Tử rằng đi vào trẻ con phòng liền nhìn đến bốn nên ở trên giường ngủ Niệm Nguyệt cùng triển tinh sắc thật đang ngồi ở kia. Chết nhìn chằm chằm hắn xem, a, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đem các ngươi tròng mắt cấp đào giang a, tiến vào đến nơi đây mặt phượng tử răng ở cửa chỗ thiết trí trận pháp lúc này hắn quanh thân ác ý lại không che giấu, ha ha, ngươi xem, nhìn xem ngươi ái nữ nhân cùng nàng nam nhân sinh hài tử, ngươi còn tới cấp này hai cái nhãi con khánh sinh, thật là không nghĩ ra các ngươi nhân loại ý tưởng, cũng không nghĩ tới ngươi này tâm đều đen người thế nhưng còn đối nữ nhân này tồn như vậy đại tình yêu, ha ha, ngươi ái nàng. Nàng hiếm lạ sao? Ta không phải ngươi, là ta nói, không chiếm được liền hủy diệt cũng sẽ không nhường cho người khác. Bất quá nàng đối với ngươi ảnh hưởng không khỏi quá lớn, làm sao bây giờ, muốn trách thì trách ngươi quá yêu nàng, ngươi đối nàng ái hại nàng đâu. Nếu ngươi không yêu thoại bản tôn lại sao có thể mạo lớn như vậy nguy hiểm đến nơi này tới? Nàng là ngươi nhược điểm, hiện tại bản tôn cùng ngươi chung sống nhất thể, ngươi nhược điểm nếu là ảnh hưởng bản tôn liền không hảo, cho nên a, bản tôn hôm nay cần thiết muốn trừ bỏ nàng, nàng muốn trách liền trách ngươi hái đi. Không sai, cái này ban đêm xuất hiện, cũng mệnh lệnh diễm cơ cùng viêm liệt đi đan điện phóng hỏa, người cũng không phải Phượng Tử Dương, mà là trong thân thể hắn Ma Linh. Thật sự là Phượng Tử Dương phát hiện hắn thời gian quá ngắn, Phượng Tử Dương còn không có tới kịp tìm kiếm tịch Nhan Thiên Liên đen, mặc dù hắn cưỡng bách chính mình không ngủ được chính là ban đêm hắn ý thức được đế là Bạc nhược chút đã bị Ma Linh cướp đoạt thân thể. Ma Linh cùng Phượng Tử Dương cộng ra nhất thể, Ma Linh là thật sâu biết đêm vô nguyệt đối Phượng Tử Dương ảnh hưởng. Ở hắn xem ra đêm vô nguyệt nếu không thích phượng tử rằng nhưng là lại là đối phượng tử rằng có thật lớn ảnh hưởng người, như vậy nàng chính là địch nhân, đối đái địch nhân ma linh tự nhiên là muốn chém thảo trừ tận gốc Ma linh bản thân chính là ở cực hoang chi vượt sở hữu ma tòa quán nghiệm dưới nền đất linh lực tẩm bổ hạ sở sinh thành sản vật, lại bởi vì phượng hoàng ở trên đó niết bàn trọng sinh càng là cho nó mang đến thật lớn năng lượng thế cho nên có thể ngưng kết thành linh, tắc kim tử vong là lúc cuối cùng sinh ra hoán nghiệm thành tiểu cũng ra đời ma linh Bởi vì sinh với hoáng nghiệm bên trong, ở ma linh trong xương cốt kỳ thật là hoán hận này toàn bộ thế giới, nhưng là hắn muốn sinh tồn lại không có khả năng đi hủy diệt thế giới, cho nên chỉ có thể cưỡng chế nơi có bạo ngược. Hấp dẫn Phượng Tử rằng giả ý thần phục cuối cùng dụ hoặc hắn đồng ý khảm thạch nhập tâm. Khảm thạch nhập tâm, cái gì là khảm thạch nhập tâm? Nói là trợ giúp Phượng Tử rằng loại trừ rất trong thân thể hắn thao thiết thú huyết, chi bằng nói là hắn ý đồ cướp đoạt Phượng Tử rằng thân thể càng vì chuẩn xác. Bởi vì thao thiết thú huyết quan hệ Ma Linh cũng không thể hoàn toàn đoạt phượng tử rằng xá, cũng chỉ có thể cùng hắn xài chung một cái thân thể, hơn nữa ở khảm thạch nhập tâm đồng thời đem phượng tử Dạng cùng nó linh hồn liền khấy lên, chỉ có như vậy mới có thể làm hắn hoàn toàn ở phượng tử Dạng trong thân thể cắm dê xuống dưới. Đối cùng phượng tử Dạng xài chung một cái thân thể Ma Linh kỳ thật cũng không chán ghét, rốt cuộc đối nó no tới nói có thể có được một cái thân thể, có thể chân chính hô hấp đến không khí, có thể ăn cái gì, có thể cùng người giống nhau làm người có thể làm được hết thể cũng đã là cùng thiên đạo trọng tới. Nếu hắn tùy tiện trực tiếp giết chết phượng tử rằng nói kia không thể nghi ngờ là đem nó chính mình bại lộ ở thiên đạo dưới, sẽ bị thiên đạo trực tiếp hủy diệt, này cũng không phải là nó nguyện ý nhìn thấy. Cùng hủy diệt so sánh với, cùng phượng tử rằng xài chung một cái thân thể đã không thể lại hảo. Chính là hắn có thể cho phép cùng phượng tử rằng xài chung một cái thân thể nhưng là lại không tiếp thu xài chung nhược điểm của hắn. Ở Ma Linh xem ra, có nhược điểm liền ý nghĩa tùy thời đều khả năng sẽ bị cái này nhược điểm lợi dụng cuối cùng dẫn đến cái chết. Hắn thật vất vả mới có thể lấy phương thức này đạt được chân chính thân thể. Lại sao có thể sẽ cam tâm liền bởi vì một cái nhược điểm liền thất bại trong gang tấp đâu, Húng chi cái này nhược điểm vẫn là một cái nhân loại nho nhỏ. Cho nên ma linh sớm liền ở kế hoạch suy nghĩ muốn giết đêm vô nguyệt. Hắn ở yêu trong thần điện coi trọng cảm thấy có thể phụ trợ hắn tiến hành cái này kế hoạch chính là diễm cơ cùng viêm liệt. Hai người kia bản thân chính là phượng tử rằng người đáng ghét, hơn nữa phẩm tính không tốt, thực lực cũng không cường, cho dù chết cũng không có gì đáng tiếc Ma Linh tại hành động phía trước trải qua nhiều mặt hỏi thăm hắn đối đêm vô nguyệt Tu Vi thực lực cũng coi như có chút hiểu biết, hắn biết gần dựa vào năng lực của hắn là không có khả năng giết được đêm vô nguyệt, chẳng sợ hắn đã đem phượng tử rằng Tu Vi tăng lên rất nhiều, nhưng là đối trực đêm vô nguyệt vẫn là không quá có thể hành, huống chi này vẫn là vương vị ương cung, liền có tính không thượng đông ly vị ương cái này cùng đêm vô dạng chẳng không sai biệt lắm người quang những cái đó lung. Tung rối loạn điện chủ các đệ tử cũng là đủ hắn uống một hồ. Ở nghe được nói đêm vô nguyệt phải cho chính mình nhi tử làm trăm ngày hiến lúc sau, ma linh liền động tâm tư. Lấy hắn đối nhân loại nữ tính lý giải, hắn biết nhân loại bình thường nữ tính đối đai chính mình con nối dõi đều là thập phần coi trọng, cho nên hắn đánh lên đêm vô nguyệt này đối long phượng thai chủ ý nếu có thể trộm đi này đối long phượng thai nói coi đây là con tin lợi thế tới yêu cầu đêm vô nguyệt khẳng định có thể thành công. Không nói làm nàng tự sát đi, nhưng ít ra làm nàng phong ấn chính mình tu vi hẳn là vẫn là có thể làm được đến. Lại vô dụng hắn còn có thể cấp long phượng thai hạ độc A, đến lúc đó làm này độc lại từ long phượng thai truyền lại cấp thân là mẫu thân đêm vô nguyệt, như vậy liền hoàn mỹ. Còn có thể thần không biết quỷ không hay liền giết nàng. Phần 319 Bất quá như vậy nhưng không bảo hiểm, rốt cuộc đêm vô nguyệt chính mình chính là cái phi thường lợi hại luyện đan sư, trong tay hắn này độc liền tính tới rồi đêm vô nguyệt trong tay cũng sẽ bị lập tức giải. Cho nên này một cái là không thể thực hiện được. Hắn chỉ có thể trộm đi long phượng thai tiến hành uy hiếp hoặc là trực tiếp giết Long Phượng Thai làm đêm vô nguyệt đau lòng. Đại thương dưới cực dễ thành ma, đến lúc đó liền tính hắn không giết nàng, giữa trời đất này mọi người cũng dung không dưới nàng. Ma Linh càng muốn trong lòng càng vui vẻ thế cho nên tươi cười đều lớn rất nhiều. Hắn nhìn giường em bé thượng hay bảo, rốt cuộc vươn chính mình mà chảo. Ai nha, cỡ nào đáng yêu lợi thế a, ha ha ha. Nói như thế nào đây cũng là chính mình quý giá lợi thế, Ma Linh nhưng thật ra cũng không có trực tiếp động thủ thương tổn Long Phượng Thai. Rốt cuộc Long Phượng thai hoàn mỹ nhất giá trị thể hiện là muốn hắn đem bọn họ trộm đi lúc sau mới có thể thực hiện. Tới tới tới, ngoan ngoan tiểu lợi thề nhóm, tới, đi theo cứu cứu đi thôi. Ma Linh cũng sẽ không ôm Hải tử, chỉ một tay dẫn theo triển tinh sau cổ áo tử, một cái khác tay còn lại là nâng triển tinh ông. Kết quả như vậy kéo còn chưa đi ra một bước xa, Ma Linh liền cảm giác được chính mình nâng Hải tử mông tay nóng lên, một cổ ướp nóng chất lỏng trực tiếp lây dính hắn một tay. Ma Linh toàn bộ mặt đều đen. Hắn trực tiếp đem triển tinh ném ở trên giường, bất quá này vứt thời điểm tốt xấu vẫn là chú ý gắng sức nói, hai tử đã chết nói giá trị liền đánh chiếc khấu, hắn vẫn là thực yêu quý lợi thế. Ma Linh nhìn trên tay rớt nóng nước tiểu ghê tởm cực kỳ, hắn trực tiếp dùng dính nước tiểu tay đi niết triển tinh mặt. Ngươi cái tiện nha đầu. Hảo hảo là ngươi lợi thế không hảo sao? Một hai phải ta đánh sao? Niết mặt hắn cũng không sợ niết hư, Ma Linh chỉ thoáng dùng sức, triển tinh mặt liền thanh. Triển tinh khóc. Bên cạnh Niệm Nguyệt trực tiếp bắt tay chụp tới rồi Ma Linh trên tay. Ma Linh sửng sốt này chữ nhỏ cũng dám dối tay đánh hắn. Mới bất quá trăm ngày lớn nhỏ tiểu thí hài thế nhưng cũng dám đánh hắn. Đây là cái gì hương vị? Như thế nào như vậy xú? Ma Linh cúi đầu vừa thấy, trên tay hắn màu vàng một bãi trực tiếp ghê tẩm màu phun ra. Chương 426 cục tay. Các ngươi dám? Dám? Ma Linh giận dữ, Ma Linh vốn là không phải cái gì người tốt. Ở trong mắt hắn tùy tiện xoa bóp liền cùng rồi bỏ giống nhau yếu ớt có thể chết tiểu hoa nhi cư nhiên dám ở hắn trên tay ị phân kéo nước tiểu. Chẳng lẽ đều đương hắn dễ khi dễ sao? Cùng triển tinh nước tiểu so sánh với, Ma Linh tức giận đều tập trung ở ị phân còn chụp hắn bị thương niệm nguyệt trên người. Tiểu tử ngươi, lá gan không nhỏ a Ma Linh rỗi tay trực tiếp bóp lấy niệm nguyệt cổ, vừa mới trăm ngày trẻ con kia tiểu cổ thậm chí đều không có Ma Linh nắm tay thô, cảm giác thoáng dùng sức là có thể bóp gãy Ma Linh thật sợ chính mình một cái không chú ý liền cấp bóc gãy, chính là đây chính là hắn quan trọng lợi thế, Ma Linh luyến tiếp. Ma Linh vẫn luôn là một cái mục đích tính rất mạnh người, tựa như hắn phía trước mục đích là muốn được đến một nhân loại thân thể, có thể làm hắn cảm thụ một ít trở thành người cảm thụ, vì thế hắn liền sẽ thực chuyên chú vì thế sự tiến hành kế hoạch hơn nữa chấp hành thực hảo cuối cùng được như ước nguyện. Mà hiện tại mục đích của hắn là muốn giết đêm vô nguyện, hắn đều kế hoạch hảo chỗn đi long vượng thai sau đó uy hiếp đem vô nguyệt chính mình từ bỏ chính mình tu vi thậm chí sinh mệnh ta kỳ thật rất muốn làm thịt ngươi này tiểu tể tử một ngàn biến một vạn biến đáng tiếc ngươi còn hữu dụng ma linh nói xong lời này trực tiếp mạnh mẽ đem niệm nguyệt cấp ném tới rồi giường em bé thượng hắn khống chế lực đạo sẽ không thương đến niệm nguyệt thánh mạng nhưng là này lực đạo nếu là giống nhau hải tử nói bất tử cũng muốn nửa tàn ca ngươi đang làm gì phượng hoàng hét lên một tiếng trực tiếp xông vào từ khi vào vị ương cung Phượng Hoàng Liền có chút tâm thần không yên, chính là hiện tại mọi người đều ở vì Long Phượng thai trăm ngày hiến làm chuẩn bị, nàng cũng không có gì người quen căn bản không ai có thể đi kể gian này đó bất an. Không chỗ nhưng đi Phượng Hoàng Liền nghĩ lại đây nhìn xem chính mình cháu ngoại trai cháu ngoại trai cô nương. Kết quả lại không nghĩ, mới vừa một quải lại đây liền thấy được một màn này. Cũng là ma linh quá mức tự phụ, hắn là thiết trí kết giới, kết quả hắn điểm này nhi trình độ sở thiết trí kết giới có thể chống đỡ được người lại ngăn không được quang. Này có thể so với pha lê cháo dường như kết giới phát sinh sự, bên ngoài chạy tới Phượng Hoàng vừa vặn nhìn đến. Một màn này trực tiếp dọa Phượng Hoàng trái tim đều mau nhảy ngừng. Cà ca điên rồi sao? Đây là giờ này khắc này nàng trong đầu duy nhất ý tưởng. Nàng nhất định phải ngăn cản hắn. Đây là nàng cái thứ hai ý tưởng. Phượng Hoàng nghĩ đến là làm, hiện tại nàng đã có thể thuần thục khống chế chính mình trong cơ thể hồng liên nghiệp hỏa. Nàng trực tiếp điều động một kia hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp ấn tới rồi tầng này bạc nhược kết giới thượng. Kết giới lập tức đã bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy. Phượng Hoàng cũng là một cái bước xa liền nhảy qua đi, muốn mạnh hơn hải tử. Nàng xem đến chính là thật thật đâu, ca ca vừa rồi chính là muốn đối Long Phượng thai bất lợi. Ma Linh sao có thể làm hắn thực hiện được, hai người cứ như vậy phách lý bá lạp liền ở trong phòng đánh lên. Ca. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi nói cho ta ngươi đã nghĩ thông suốt nguyên lai like đều là giả sao. Nguyệt nhi nàng trừ bỏ là ngươi hái mộ nữ nhân, nàng vẫn là chúng ta biểu mội A. Nghe được lời này, nhìn đến vượng hoàng kia khàn cả dọng bộ dáng, ma linh đột nhiên tà ác cười. Cà ca, biểu mội, ha ha ha, ngươi ca sớm đã chết. Nếu không phải đêm vô nguyệt ngươi ca có lẽ còn không cần chết đâu. Bởi vì hắn muốn một cái thân thể, mà ngươi ca vừa lúc là phượng gia người là đêm vô nguyệt biểu ca cho nên mới sẽ bị hắn đoạt xá. A ha ha ha ha, hui hui, như vậy tính lên ta còn là các ngươi ân nhân đâu. Ngươi nhìn, hắn cấp đi ngươi ca thân thể, ta cũng cấp đi thân thể hắn. Như vậy vừa thấy ta nhưng còn không phải là vì ngươi ca báo thù sao. Ta cũng không cần ngươi cảm tạ ta, ngươi hiện tại ra cửa trở về, coi như cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn cái này trường cùng chính mình ca ca giống nhau mặt người ta nói nói như vậy, Phượng Hoàng trong nội tâm đánh sâu vào không thể nói không nhỏ. Kỳ thật đối ma Linh nói những lời này, nàng ở nghe được thời điểm kỳ thật cũng đã tin. Nói cách khác kỳ thật sớm tại Bạch Tử Mộ trở thành Phượng Tử rằng thời điểm nàng cũng đã cảm nhận được ca ca kỳ quái. Tuy rằng bạch tử mộ bởi vì kế thừa phượng tử rằng chân thân ký ức, có thể nói là hoàn, hoàn toàn toàn dựa theo này phượng tử rằng tính cách cá tính ở sự sự. Chính là hắn rốt cuộc là bạch tử mộ cũng không phải thật sự phượng tử rằng, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút không khỏe cảm ở người khác, bao gồm phượng sĩ đều hoàn toàn không có phát hiện cũng cũng không có cảm giác được. Có cái gì bất đồng? Chính là phượng hoàng chính là cùng phượng tử rằng từ nhỏ trường đến đại. Phượng tử rằng một tháng thấy Phượng Hoàng số lần muốn so Phượng xí cái này đương tra một năm thấy số lần còn muốn nhiều. Quá quen thuộc, hơi chút có chút biến hóa là có thể nhìn ra tới bất đồng. Chính là khi đó Phượng tử rằng vẫn như cũ cùng quá khứ giống nhau đối nàng Hảo, cũng đúng là bởi vì loại này Hảo mới đánh mất nàng trong lòng hoài nghi. Đem Phượng tử rằng trên người sở hữu không đối đều quy kết vì cùng kỳ lân giao tiến hành rồi liều chết vật lộn sau sở tạo thành ứng kích tính thay đổi. Nhưng là hiện tại, Ma Linh nói, đêm này đó đã phủ đầy bụi ở nàng đấy lòng hoài nghi kể hết vạch trần làm nàng nhớ tới sở hữu mấy năm gần đây Kaka không phải nàng Kaka là giết Kaka người dùng Kaka thân thể ở cùng bọn họ lá mặt lá trái như vậy những cái đó hảo đâu những cái đó đối nàng đối phượng gia hảo đâu đều là giả sao Kaka rốt cuộc là bị giết vẫn là Lâm Trung phó thác bằng không vì cái gì phải đối nàng đối phượng gia tốt như vậy thậm chí còn trợ giúp nàng trợ giúp phượng gia lớn mạnh thực lực của chính mình. Chàng thảo muốn trừ tận gốc ở tu chân giới cơ hồ là thiết giống nhau quy tắc chẳng lẽ hắn không hiểu sao. Nghĩ vậy nhi, Phượng Hoàng thậm chí liền hồi lại đây một ít. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ha ha ha, tiểu muội muội, ngươi đang nói những lời này thời điểm cũng đã tỏ vẻ ngươi ở tin A bằng không. Ngươi như thế nào có thể đối với ta gương mặt này nói ra loại này lời nói đâu. Phượng Hoàng sắc mặt phát lạnh, đừng nói nhảm nữa, ta là không có khả năng làm ngươi xúc phạm tới bọn họ. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Phượng Hoàng trực tiếp liền lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa hóa thành giao mổ lạ dở hướng tới Ma Linh bổ tới. Quan từ này giao mổ lạ dở thượng lập loè ngọn lửa là có thể biết này giao mổ lạ dở lợi hại. Đây chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa a, đối Hồng Liên Nghiệp Hỏa năng lực Ma Linh cũng nhất biết được. Nếu như không phải lúc trước Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem cực hoang chi vực dưới nền đất ma khí đều đốt cháy hầu như không còn nói, hắn Ma Linh muốn hấp thu những cái đó năng lượng liền tính lại đến cái vạn năm cũng là làm không được. Nhưng là bởi vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa quan hệ Ở kia ngắn ngủn mấy ngày liền hoàn thành Như vậy đại sát khí Hắn khát là không dám cứng đối cứng Chính là quang như vậy trốn cũng không phải biện pháp Địa phương liền ít như vậy đại Này đã nháo ra lớn như vậy động tĩnh Lại trì hoãn đi xuống Đợi chút bị vị ương cung người phát hiện liền không hảo Hắn song quyền khó địch bốn tay Húng chi Ở vị ương cung nội năng lực không thua cho hắn người chính là không ở số ít Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương cùng với kia còn lại 8 điện chủ Bao gồm này Phượng Hoàng đều là trong đó hảo thủ Này hết thể hắn tưởng lén lút tiến hành, nhưng không nghĩ hiện tại liền hấp dẫn bọn họ tầm mắt, đến lúc đó giỏ che múc nước công giã chàng này cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Ma Linh dùng ra chính mình toàn lực. Một tầng tầng lượn lờ hắc khí cũng là quần quận không ngừng công kích hướng Phượng Hoàng. Này đó hắc khí đều là bị hắn hấp thu chuyển hóa ra tới ma khí, là thiên hạ nhất hung nhất sắt nhất ác chi khí. Chính là mặc kệ ma khí lại hung, gặp gỡ này trí dương hồng liên nghiệp hỏa cũng đều chỉ có thể hệ mễ. Ma Linh nhìn đến nơi này trong ánh mắt dần hiện ra một mạt tâm ngoan như vậy đi xuống không phải biện pháp tuy rằng bạch tử mộ đối cái này muội muội vẫn là rất coi trọng từ hắn tiếp quản phượng tử rằng thân thể sau vì cái này muội muội bận trước bận sau là có thể nhìn ra tới hắn là thật sự đem nàng đương muội muội hắn càng là biết lúc trước bạch tử mộ cầm phượng tử rằng thân thể thời điểm phượng tử rằng đã sắp chết rồi cầm thân thể hắn làm trao đổi thế hắn chăm sóc muội muội cùng gia tộc lại nói tiếp bạch tử mộ này sinh ý là làm mệt nếu là ma linh hắn nói hắn mới sẽ không đi quảng, hắn không phải cái gì thánh nhân, này làm ác nhân liền phải có ác nhân bộ dáng, nuốt lời liền nuốt lời lạc, có cái gì cùng lắm thì đâu, giống bạch tử mộ như vậy, ma linh chỉ nghĩ dùng một chữ tới đánh giá, đó chính là lốc, nếu là đổi thành hai chữ, đó chính là dối trá, không giết vượng ra cả nhà nhổ cỏ tận gốc đã tận tình tận nghĩa, còn ngốc hề hề đi giúp bọn hắn tăng lên thực lực, liền giống như hiện tại, cái này muội muội không phải vẫn là ở trong lòng hoài nghi hắn sao? làm như vậy nhiều làm cái gì đâu? Ma Linh đã phiền, táo, tại đây một khắc hắn muốn giết nàng. Ma Linh khỏe miệng âm tà gợi lên, hắn đột nhiên rời đi bước chân trực tiếp lắc mình tới rồi giường em bé trước mặt. Phượng Hoàng công kích quán tính cũng theo đi lên, đương nàng ý thức được không đúng thời điểm đột nhiên thu tay lại, nàng nhưng ngàn vạn không thể xúc phạm tới Long Phượng thai A. Cũng chính là này một cái thu tay lại, có như vậy một lát thời gian cho Ma Linh cơ hội, Ma Linh hướng tới nàng trực tiếp công qua đi. Một mảnh đen đặc xương đen lúc sau là một thanh lập loè hàn mang tiên khí. Phượng Hoàng thậm chí căn bản không kịp trốn tránh, cũng chỉ thấy được một đoàn xương đen cùng kia trung gian một chút hàn mang. Mỗi người thân thể đối nguy hiểm đều có một loại bản năng cảm giác, giờ khắc này Phượng Hoàng trong lòng cảm giác như trường trung giống nhau vang lên. Như vậy còn không tính, ma linh trực tiếp đem thứ gì ném lại đây. Phượng Hoàng dư quang thoáng nhìn, đôi mắt lập tức trợn tròn. Tên cặn bã này, hắn thế nhưng đem hải tử liền như vậy ném tới. Như vậy tiểu nhân trẻ con, nếu là rớt đến trên mặt đất, hậu quả không dám tưởng tượng. Phượng Hoàng ngũi chân một đốn, ra sức nghệ, nhưng thật ra tiếp được triển tinh. Nhưng là ma linh này một loạt động tác đều là kế hoạch tốt. Ở Phượng Hoàng tiếp được Hải tử khoảnh khắc, lập lệ dày đặc hàn quang trùy thủ cũng là theo sát mà đến. Tiên khí cấp bậc trùy thủ A, kia không chỉ có riêng là gió thổi phát đoạn chém sắt như chém bùn. Chỉ chỉ cần là nó vẽ ra tới khí kình nhi liền đủ người uống thượng một hồ. Phần 320 Như vậy điện quang thạch hỏa nháy mắt, Phượng Hoàng không kịp nghĩ nhiều. Trước tiên dùng nguyên có thể đem triển tinh bảo vệ lại tới, mà nàng chính mình liền chỉ cần bởi vì này không đến một phần 10 giây lệch lạc mà bị trùy thủ thương đến. Màu đỏ máu tươi một chút chính mình liền xông ra, ước nàng siêm ý đi Cái này cánh tay lập tức liền sử không thượng lực. Tặc tử an dám. Đúng lúc này thăng cấp thành công đêm vô nguyệt chạy tới trẻ con phòng, nàng vốn dĩ chỉ là vì xác định chính mình phía trước mơ thấy đế có phải hay không ngộng mà thôi. Nhưng là chờ đến gần rồi bên này mới phát hiện trẻ con phòng môn bị mở ra. Bên trong còn có người ở chiến đấu. Kinh hãi dưới vào phòng liền thấy được một màn này. "Biểu tỷ, ai bị thương ngươi?" Lúc này Ma Linh trực tiếp lấy quần áo bao lại chính mình đầu, ôm lấy giường em bé thượng nghiệm Nguyệt liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Chương 427 Truy hung, trận tướng. Đêm vô nguyệt hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp từ eo chung lấy ra eo bài, trực tiếp cấp toàn cung hạ cấp lệnh, vị ương núi non, trong nà hắc ý liề đạo tặc. Cung bình thường đệ tử là như thế này nói nhưng là đối trực hệ tương đối thân cận lại là báo cho tình hình thực tế nàng đêm vô nguyệt nhi tử bị người từ mỹ mắt phía dưới cấp trống đi đêm vô nguyệt là muốn đi truy kích h i dì nhân chính là nơi này phượng hoàng cánh tay còn ở đổ máu đêm vô nguyệt cũng chú ý tới kia bị lưỡi dao sắc bén cắt qua miệng vết thương đã có chút tím đen đây là trúng độc dấu hiệu phượng hoàng vì cứu chính mình khuê nữ mà bị kẻ cướp chém thương cũng trúng độc nàng nói như thế nào cũng làm không tới đem phượng hoàng ném xuống truy nhi tử chuyện này đêm vông nguyệt ngồi sồn xuống thân mình Để sát vào xem xét Phượng Hoàng trên người thương, lúc này kia vốn đang màu đỏ tươi miệng vết thương đã biến tím đen, thậm chí có chút ít hư thối có mũi thối nước mũ chảy ra. Đào thương có độc, yêu cầu khẩn cấp xử lý một chút đêm vô nguyệt nói xong liền từ túi chữ vật lấy ra ngày thường vẫn luôn ở dùng khẩn cấp giải độc hoàn, nhét vào Phượng Hoàng trong miệng. Phượng Hoàng túi đầu vừa thấy, trong lòng có như vậy một chút chua sót. Hiện tại cái này biểu mội cũng là càng ngày càng lợi hại, phàm là nàng ra tay đan dược đều là có đan văn. Cho dù là hiện tại tùy tay lấy ra tới đút cho nàng giải độc đan. Rốt cuộc là có đan văn giải độc đan, không chỉ có không có thông thường giải độc đan kia sợi toan mùi tanh nhi, ngược lại còn có một khổ ngọt lành hương khí, vào miệng là tan, thành một cổ nhuận hầu hàng nhiệt mát lạnh chất lỏng, cho rằng chúng độc, Phượng Hoàng trong thân thể vốn di có chút ẩn ẩn ra bên ngoài mạo hỏa khí bị này cổ thấm lạnh kể hết tới diệt. Có chút đau, nhịn một chút. Đêm vô nguyệt trầm ổn sách ra dệt nguyệt trùy thủ. Phượng Hoàng chỉ cảm thấy đến chính mình miệng vết thương có một cái trước mắt đau đớn liền thấy đêm vô Nguyệt kia mau gần như thấy không rõ tay nhanh chóng tức đi miệng vết thương thượng thì thối, sợ nàng đau đớn cũng này đây nhanh nhất tốc độ đắp thượng ngăn đau dường tán. Phượng Hoàng biểu tỉ, thực xin lỗi, bởi vì cứu triển tinh thương đến ngươi, này cánh tay xương cốt đều bị kia đao chém thương, độc tố cũng là xông vào cốt thủy, này cánh tay. Phượng Hoàng nghe đến đây trong lòng trật lạnh, Nguyệt biểu nội chính là vân hoàng đại lục thượng lợi hại nhất luyện đan sư, nàng nếu là như thế này nói kia chính mình này cánh tay chẳng phải là không cứu. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta có thể cho ngươi một lần nữa an một cái cánh tay. Tính, coi như là ta trả nợ đi. Mặc kệ người kia rốt cuộc là người phương nào đoạt chính mình ca ca thân thể, nhưng là rốt cuộc đó là ca ca thân thể, ca ca thân thể bị thương chính mình cánh tay, coi như là còn ca ca mấy năm nay đối chính mình khán hộ chi ân đi. Cũng không cần một lần nữa vì ta an cái gì cánh tay, ta nhưng không nghĩ bởi vì ta làm những người khác mất đi chính mình cánh tay. Không, Phượng Hoàng biểu tỷ, ngươi tưởng sai rồi, không phải cho ngươi an một người cánh tay, mà là cho ngươi an một cái cơ quan cánh tay. Ngươi cùng người không giống nhau, tương hợp tính sẽ kém rất nhiều, nhưng là cơ quan cánh tay liền sẽ không. Bất quá này đó không phải trong chốc lát nữa sẽ có thể nói đến thành. Ta hiện tại cho ngươi làm cơ sở xử lý có thể bảo đảm này độc sẽ không lại xúc phạm tới ngươi. Nói đến nơi này, đêm Vô Nguyệt tạm dừng một chút, cả người khí chẳng cũng là thay đổi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, như vậy Phượng Hoàng biểu tỉ, nói cho ta, vừa rồi trói đi niệm Nguyệt chính là ai. Ngươi cùng hắn chiến đấu, ta biết ngươi thấy được hắn mặt. Ta muốn cứu trở về ta nhi tử, thì ngươi, cần phải, nói rõ ràng. Đêm vô nguyệt không có che giấu chính mình trên người uy áp, thuộc về bán thần uy áp bay thẳng đến Phượng Hoàng đánh đút lại. Đêm vô nguyệt cùng Phượng Hoàng chi gian cấp bậc uy áp kém cũng không phải là cực nhỏ. mà đêm buông xuống vô nguyệt đêm này bán thần uy áp phóng xuất ra đi sau, cũng không sẽ đối Phượng Hoàng thân thể sinh ra quá nhiều áp lực nhưng là tinh thần thượng áp lực sắc thật không dung nàng phản kháng. Vốn dĩ, Phượng Hoàng thật là muốn thế Ma Linh giấu giếm, ở nàng tư tâm muốn chính là nàng tự mình đi đem Niệm Nguyệt cứu trở về tới liền giúp Ma Linh giấu giếm lúc này đây. Rốt cuộc ở nàng xem ra Ma Linh vẫn là Phượng tử rằng, tuy rằng Ma Linh nói là như vậy nói, nhưng là sự thật chân tướng nàng còn không rõ ràng lắm, còn không biết chính mình ca ca rốt cuộc chết không chết có hay không hy vọng lại cứu sống. Hơn nữa, bắt cóc Niệm Nguyệt chính là Phượng tử rằng, Này nếu là làm đêm Vô Nguyệt biết là sẽ ảnh hưởng vị ương cung cùng Phượng gia quan hệ, tổng hợp đủ loại Phượng hoàng muốn thế Phượng tử rằng dấu giếm. Chính là lúc này bởi vì đêm Vô Nguyệt hoàn toàn không có cho nàng phản kháng đường sống trực tiếp dùng bán thần uy áp, cái này Phượng hoàng còn như thế nào phản kháng được, rõ ràng nàng trong lòng đang liều mạng ngăn cản chính mình nói ra nhưng là đại não tựa hồ là không chịu chính mình khống chế giống nhau, miệng lúc đóng lúc mở đã đem chân tướng nói ra. La Taka, cũng không phải Taka. Hắn nói Taka đã chết. Là bị một cái kêu bạch tử mộ người đoạt xá, mà hắn kêu ma linh, hắn nói hắn chiếm bạch tử mộ một nửa thân thể cùng linh hồn chính là ta cũng không rõ lắm hắn nói chính là thật là giả. Ta ca, nếu là ta ca nói, khẳng định sẽ không như vậy. Cho dù là ở đêm vô nguyệt bán thần uy áp dưới, Phượng Hoàng vẫn là bản năng vì Phượng tử giang biện giải. Đêm vô nguyệt mặt vô biểu tình thu hồi bán thần uy áp, ta đã biết. Lúc này vị ương cung mọi người cũng là chạy đến, đi tuốt đàng trước mặt trừ bỏ đông ly vị ương chính là xanh đá bảy. Xanh đá bảy, ngươi tới chiếu cố Hảo Phượng Hoàng. Xanh đá bảy nhìn Phượng Hoàng liếc mắt một cái, biết người này là sư tôn biểu tỷ, gật gật đầu. Phượng tiểu thư. Phượng Hoàng tưởng lại mở miệng vì Phượng Tử Giang biện bạch, chính là lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Nguyệt Nhi, niệm người đâu? Đông Ly vị ương nhìn đến giường em bé thượng chỉ có triển tinh một người, mở miệng hỏi. Nói đến cái này, đêm vô Nguyệt sắc mặt cũng là rét lạnh rất nhiều. Bị đoạt đi rồi, kẻ cướp là Phượng Tử Giang. Không, hoặc là chúng ta nên gọi hắn ma linh. Tiếp theo đêm vô nguyệt đem từ Phượng Hoàng trong miệng nghe tới tin tức nói cho mọi người nghe. Tịch nhan, đoạt xá chiếm hồn loại sự tình này có phải hay không sẽ phát sinh? Bị điểm danh tịch nhan vội trả lời, sẽ, là có như vậy bí thuật, có thể đoạt xá trọng sinh, đến nỗi chiếm hồn cùng người xài chung một cái thân thể sự nhưng thật ra không nghe nói qua, bất quá ta nhớ rõ Phượng Đế giống như xem qua tương quan ghi lại. Lý luận thượng là được không? Kỳ thuật này đó đêm vô nguyệt trong lòng đã xác định là được không? Nàng hiện tại kế thừa tinh dẫn truyền thừa, đối này thế giới vô biên cơ hồ sở hữu bị ghi lại quá công pháp, sự tích, chỉ cần phát sinh quá tồn tại quá nàng là có thể trong lòng niệm chi gian suy tính ra tới. Phượng Hoàng nói những cái đó nàng biết, đều là thật sự. Cho tới nay nàng sở cho rằng biểu ca phượng tử rằng kỳ thật chính là bạch quân tuyết ca ca bạch tử mộ. Cái kia từ trước giống như thanh phong tễ nguyệt giống nhau ôn nhuận nam tử, hiện tại thế nhưng là một cái đoạt xá trọng sinh người, hơn nữa người này còn thích nàng. Hiện tại còn bởi vì các loại trời xuôi đất khiến bị một cổ âm tà có linh thức sát khí ma linh cấp dụ hống chiếm giống nhau thân thể hơn nữa còn chói định linh hồn. Cái này nhận chi làm đêm vô nguyệt có chút khó chịu, chính là càng làm cho nàng không tiếp thu được chính là, cái này ma linh thế nhưng chói đi rồi chính mình như tử. Đối môi cái mẫu thân tới nói, chính mình hài tử đó chính là chính mình mệnh A. Chính là đêm vô nguyệt này đó phán đoán lại không thể nói cho người khác nghe, nàng còn không nghĩ đem chính mình sẽ mấy thứ này nói cho cấp người khác. Nơi này người tuy rằng đều là nàng thân cận người, nhưng là thân cận người cũng bổ nhưng toàn tin. Liên tỷ như nói Phượng Tử rằng, liên tỷ như nói Phượng Hoàng. Một cái là nàng trên danh nghĩa biểu ca, một cái thật là nàng biểu tỷ, kết quả một cái chói đi rồi con trai của nàng, một cái muốn đem chuyện này giấu giếm trụ. Cho nên đêm vô nguyệt mượn tịch nhan chi khẩu đem những việc này nói cho mọi người nghe. Tịch nhan là thần hoàng, hơn nữa vẫn là đã từng cùng quá lớn lục đệ nhất nhân phượng đế thần hoàng, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Nàng nói ra nói mọi người đều là tin. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là nói, là nói kia phượng tử rằng trong thân thể là ta ca. Nơi này muốn bổ sung vào bạch quân tuyết khó nhất lấy tiếp nhận rồi. Nàng ca ca, cái kia từ trước sủng nàng ái nàng ca ca thế nhưng chính là phượng tử rằng, mà hắn thế nhưng bị người chiếm cứ một nửa hồn phách còn bắt đi Nguyệt tỷ tỷ hải tử. Ca ca, Nguyệt tỷ tỷ đều là nàng nhất thân người yêu nhất, chính là hiện tại bọn họ thế nhưng muốn trở mặt. Lúc này nàng thật là không biết là nên may mắn hay là nên thương tâm. May mắn chính là hết thảy còn không có đi vào ngõ cụt, rốt cuộc dựa theo phượng hoàng theo như lời người nọ thần trí trước mắt là bị ma linh sở không chế, cũng không phải nàng ca ca bạch tử mộ chủ động tự phát. Bị thương chính là, nàng ca ca hiện tại bị quản chế với người, linh hồn cùng người buộc chặt ở bên nhau, đây chính là không phải là nhỏ, nói câu không dễ nghe, liền tính chuyện này không phải bạch tử mộ làm nhưng là tới rồi cuối cùng báo thù thời điểm cũng là còn sẽ xúc phạm tới bạch tử mộ. Như vậy này lại có cái gì khác biệt đâu? Ấn! KK AKK, vì cái gì, vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Mấy năm nay người bên ngoài rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì a Hảo, Nguyễn Nhi, chúng ta đuổi theo, Tiến Vân Sơn, Trương Thạc, các ngươi một đội ở toàn cung trong phạm vi tăng lớn điều tra lực độ, đem sở hữu cùng hắn có quan hệ người, trừ bỏ phượng gia chủ hòa phượng tiểu thư toàn bộ đều khống chế lên. Dư lại người trấn an đã đến khách cửa, bất quá không cho phép một người rời đi, để người bọn họ ngụy trang hoặc là đoạt xá người khác cuối cùng chạy thoát đi ra ngoài. Là Đông Ly vị ương phân phó thanh rơi xuống, vị ương cung người đều là túc mục linh mệnh. Đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly vị ương liếc nhau đều là nhanh chóng hướng ra ngoài chạy tới. Sự tình càng kéo càng lâu, càng lâu càng bất lợi với bọn họ tìm được Niệm Nguyệt. Nguyệt Nhi yên tâm, Niệm Nguyệt là chúng ta nhi tử, hắn tuy rằng còn sẽ không nói, nhưng là sớm tuệ khác hẳn với thường nhân tuyệt phi bình thường trẻ mới sinh, hắn sẽ an toàn, ngươi yên tâm. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, đưa hai người rời đi thần tôn chủ điện tới rồi không ai địa phương thời điểm đêm vô nguyệt đem chính mình uy áp phóng ra. Vị ương, ta thăng cấp. Hơn nữa, lần này thăng cấp ta kế thừa tinh dẫn truyền thừa, biết rất nhiều từ trước không thể tưởng được không nghe nói qua đồ vật. Ta tưởng nói cho ngươi, cái này ma linh cùng chúng ta vẫn là có chút sâu xa. Nó trong cơ thể mỗ một bộ phận cùng chúng ta có đại thủ. Đông ly vị ương dùng mình. Không phải là Tát Kim đi. Hắn cùng Nguyệt Nhi luôn luôn là giúp mọi người làm điều tốt. duy nhất kẻ thù địch nhân chính là Tát Kim cái này không ấn lẹ thưởng ra bài biến thái. Không nên a, hắn hẳn là đã chết mới đúng. Đúng vậy, hắn đã chết. Đêm vô Nguyệt tạm dừng một chút, nhưng là hắn đối chúng ta ác ý lại là đều bị cực hoang chi vượt dưới nền đất Ma Linh hấp thu trở thành trong thân thể hắn một bộ phận. Ma Linh cảm thấy hắn là ở thế bạch tử mộ trừ bỏ uy hiếp. Kỳ thật là Tát Kim tàn niệm ở Tắc Quái. Chương 428 Ma Linh thông báo. Tắt kim thật đúng là âm hồn không tan a. Đông ly vị ương nắm tay nắm chặt khẩn đến gần xanh đều bạo khởi. Nếu sớm biết rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này nói, hắn tình nguyện cầm tù tắt kim cả đời. Không, mặc dù là cầm tù hắn cả đời, người này cũng sẽ xuất ra mặt khác hắn tuyệt đối không nghĩ muốn xem đến cảnh tượng. Vị ương, đừng nghĩ quá nhiều hai người lẫn nhau nâng đỡ nhiều năm như vậy. quan tử đông ly vị ương biểu tình thượng xem đêm vô nguyệt liền biết hắn suy nghĩ cái gì loại sự tình này như thế nào có thể quái đến đông ly vị ương trên người đâu. Phần 321 Tắc Kim người kia chính là cái ưu ác tính, năm đó Phượng Đế không có thể giết chết hắn, cuối cùng bị bọn họ trời xuôi đất khiến cho hắn đắp một cái rời đi thạch đảo ngôi cao cuối cùng mới diễn biến thành như bây giờ, cho dù là biến thành một cổ tàn niệm cũng trưởng thành thành ý hiệp đến bọn họ tồn tại. Tuy rằng Ma Linh cũng không cảm thấy hắn là Tắc Kim, nhưng là đã chịu Tắc Kim tàn niệm ảnh hưởng sự là sự thật. Vị ương Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đi tìm được hắn, cứu trở về niệm nguyệt, cùng tắt kim cũng hảo ma linh cũng thế, này chướng đến lúc đó cùng nhau thanh toán. Nói mặt sau câu này đêm vô nguyệt trong ánh mắt có chưa bao giờ từng có âm oan. Chẳng sợ từ trước tắt kim tác quái thật nhiều đều không có thật sự làm đêm vô nguyệt có lớn như vậy hận ý, nhưng là hiện tại. Nàng muốn hắn chết. Không chỉ là này mệnh không có, tắt kim muốn dĩ mệnh liền không có. Nàng muốn chính là, làm thiên đạo, hoàn toàn mạt sắt rớt tắt kim tồn tại. Không chỉ là sinh mệnh biến mất, mà là liền đầu thai một lần nữa làm người cơ hội đều không tính toán cho hắn. Thậm chí, đến lúc đó trên thế giới này sẽ không bảo tồn một kiện bao hàm hắn cái này tồn tại đồ vật, bao gồm ký ức. Liên giống như, hắn căn bản không có tồn tại quá giống nhau. Ma Linh, coi như mạng ngươi không hảo, ai kêu ngươi hấp thu tắt kim đối bọn họ ác niệm hơn nữa còn thực thi hành động đâu. Đêm vông nguyệt ngửa đầu nhìn trời. Trên đời này, sắp sửa biến mất rất tắt kim, Ma Linh cái này tồn tại Nàng hiện tại lấy tinh dẫn truyền thừa người thừa kế thân phận thể. Nàng tuyệt đối sẽ không làm tắt kim sống ra 10 ngày. Lúc này ma linh đã ôm niệm nguyệt tìm được rồi dù kỳ ô nạ. Dù kỳ chúng ta đi thôi. Chúng ta tìm một cái không có người địa phương, nuôi lớn đứa nhỏ này. Liên ngươi cùng ta. Ta biết ngươi yêu ta, kỳ thật từ trước ta vẫn luôn không có nhận rõ ta nội tâm. Kỳ thật ta là ái ngươi, ta là để ý ngươi. Yêu thần điện như vậy nhiều yêu linh chính là chỉ có ngươi mới có thể tác động ta hỉ nộ. Khi ta biết được ta nội tâm lúc sau ta liền ở kế hoạch hôm nay sự. Đêm vô nguyệt không yêu ta không quan hệ, kỳ thật ta cũng không nhiều hãi nàng, bất quá là đáy lòng chấp niệm thôi. Chính là chúng ta nếu là ở bên nhau nói, người cùng linh thể là không thể có hải tử. Ta biết ngươi thích nhất hải tử. Hiện tại, chúng ta ôm hắn đi tìm một cái không ai địa phương, chúng ta cùng nhau sinh hoạt đi. Dù kỳ ô đứa nhỏ này, nên là vì ngươi mà sinh. Ma Linh một tay ôm nhậm nguyệt. Một tay thâm tình chân thành vuốt ve rủ kỳ ô nạ gương mặt, này lời ô yếm nửa thật nửa giả thậm chí liền chính hắn đều mau đã lừa gạt. Nhưng là lại thật sự lời nói dối cũng là thật không được. Lúc này ma linh nói như thế bất quá là muốn làm rủ kỳ ô nạ tới chợ giúp hắn đào tẩu thôi. Hắn khác sâu biết, giờ này khắc này sát đêm vô nguyệt gì đó lời nói đều đã là thiên phương dạ đàm, quan trọng nhất chính là trước đào tẩu lại mưu tính mặt khác. Bất quá liền tính hắn đào tẩu cũng có thể đủ làm đêm vô nguyệt thống khổ cả đời Chính mình nhi tử ở chính mình mí mắt phía dưới ném, nay phỏng trừng sẽ trở thành nàng tâm ma đi. Ha ha ha, nếu là ngày sau hắn lại dạy dỗ đứa nhỏ này làm hắn trái lại đi giết hắn cha mẹ, như vậy chẳng lẽ sẽ không quá hoàn mỹ sao? Cũng nguyên nhân chính là vì này ma linh mới đến hiện tại còn ở ôm đứa nhỏ này cũng không có đang lẩn trốn đi nửa đường trên dưới tay giết hắn. Ma linh chính là người điên, hắn trong đầu cái này tiến hóa mới vừa chợt lóe hiện ra ý niệm hắn liền cảm giác đây mới là hắn muốn tìm kiếm. Tuy rằng hắn cũng không quá minh bạch hắn vì cái gì sẽ như vậy như vậy hận đêm vô nguyệt, hận không thể muốn giết nàng uống nàng huyết ăn nàng thịt. Nếu là hắn thật sự làm được làm con trai của nàng đi sát nàng lời nói, quăng ấm lại nàng là có thể đau lòng muốn chết đi. Ha ha ha, chính là như vậy mới thú vị đâu. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là muốn trước hống hảo Dù Kỳ Ô Nạ. Dù Kỳ Ô Nạ cả người hắn là thực xem trọng, dù Kỳ Ô Nạ thích bạch tử mộ, mặc kệ bạch tử mộ và ai trong thân thể nàng đều thích. Hắn liền thích nàng này phân mù quáng theo thích. Nhưng là gần nhất, dù kỳ ổ nạ đối hắn thế nhưng cũng có phòng bị. Có thể làm dù kỳ ổ nạ như thế đại khái cũng cũng chỉ có bạch tử mộ. Dù kỳ ổ nạ, ta yêu ngươi a chúng ta đi thôi. Ma Linh phóng thấp chính mình tư thái, tận khả năng ngụy trang ra một cái thâm tình si nhi, quả nhiên thấy được dù kỳ ổ nạ đáy mắt lập lệ nước mắt. Chủ nhân, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, so thật kim thật đúng là, ta đã lừa gạt ngươi sao Dù kỳ ố nạ dường như ở tự hỏi, cuối cùng nàng gật gật đầu, là chủ nhân trước nay không đã lừa gạt dù kỳ ố nạ. Chúng ta rời đi đi. Bất quá hiện tại chúng ta cũng không địa phương nhưng đi, hơn nữa càng là nguy hiểm địa phương càng an toàn. Chúng ta hồi tám kỳ sơn đi. Tám kỳ sơn khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa, rất là an toàn. Không hảo đi. Ma linh nhíu nhíu mày, hắn không thích tám kỳ sơn, nơi đó có quá nhiều bạch tử mộ hơi thở. Nếu là muốn chạy nói hắn liền muốn đi tìm một cái không có bạch tử mộ ân ký địa phương, hiện tại bạch tử mộ linh hồn đã bị hắn thành công kiểm chế cũng bị giam cầm ở tại Thức Hải. Hắn cũng tuyệt đối không có đem hắn lại thả ra tính toán. Từ trước hắn trong lòng ý tưởng là, có thể làm hắn cảm nhận được làm người cảm giác liền rất hoàn mỹ, sau lại nguyện vọng là có thể có được thuộc về thân thể của mình chẳng sợ chỉ là trộm tới ban đêm thời gian. Nhưng là hiện tại ma linh muốn càng nhiều. Hắn muốn thân thể này toàn bộ không chế quyền. Hắn muốn thật sự trở thành một cái đơn độc thân thể, đơn độc người, một cái đứng thẳng tại đây phiến trong thiên địa người thậm chí có được cực cao quyền thế cùng tiền tài. Bạch tử mộ sở hữu vật trung hắn duy nhất muốn chính là dù kỳ ồ nạ. Dù kỳ ồ nạ chính là thủy hệ hy hi hữu linh thể a. hơn nữa khó được chính là đối hắn cũng có tình yêu, nơi này ma linh trực tiếp đem dù kỳ ồ nạ đối bạch tử mộ tình yêu chuyển hóa thành chính mình, nhàn khi có thể cho nàng đổi chính mình sinh hoạt chiếu cố chính mình. Chờ đến ngày nào đó hắn tu luyện đến cuối cùng thời điểm hy vọng nhất cử đột phá thành thần thời điểm. Này thủy hệ thiên nhiên linh thể chính là tuyệt đại thuốc bổ, chỉ cần cắn nuốt nàng là có thể cấp thành thần phô bình con đường. Tốt như vậy sự hắn nhưng không tính toán buông tha. Chủ nhân, Tam Kỳ Sơn là rủ kỳ ô nạ cùng chủ nhân ra, hơn nữa rủ kỳ ô nạ nhanh nhất thời gian có thể liên hệ được đến liền tự do Tam Kỳ Sơn. Tam Kỳ trên núi bị rủ kỳ ô nạ bố trí hộ sân trận, rủ kỳ ô nạ có thể nhanh chóng liên hệ đến nó Hơn nữa truyền tống hồi tám kỳ sơn. Tuy rằng ma linh đối này cũng không vừa lòng, chính là thời gian cấp bách, cũng không kịp tưởng quá nhiều. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là trước rời đi vị ương cung, bằng không chờ đến vị ương cung giới nghiêm thời điểm hắn nghĩ ra đi liền không quá dễ dàng. Hảo, vậy hồi tám kỳ sơn, chúng ta hiện tại nắm chặt trở về. Dù kỳ ố nạ gật gật đầu, nàng nhanh chóng trên mặt đất vẽ một vòng tròn, chủ nhân, thỉnh ngài cùng nhau uống dù kỳ ố nạ đứng ở cái này trong giới. Chủ nhân Thỉnh nhất định không cần bông ra dù kì ô nạ tay, bằng không dễ dàng mất đi ở thời không. Ma Linh trầm giọng hẳn là, dù kì ô nạ trên tay kết ấn, thực mò này đơn giản vòng tròn liền hiện ra một vòng quang. Chờ đến này quang mang tan hết thời điểm, dù kì ô nạ cùng Ma Linh cũng đã biến mất ở vị ương cung nội. Sự tình phát sinh đột nhiên, vị ương cung cửa cung kết giới muốn giống một lần nữa thay đổi còn cần thời gian, nhưng là hiện tại đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt đang ở mãn vị ương núi non tìm kiếm mê muội Linh cùng dù căn bản không kịp đi tu chỉnh, mà lúc này trong tay có vị ương cung ra vào lệnh bài ma linh cùng rủ kỵ ốn nạ. ở bọn họ thông qua truyền tống trận pháp đi ra ngoài thời điểm, sơn môn đại trận cũng không có đối này tăng thêm trận lại. nhưng thật ra thật làm ma linh cùng rủ kỵ ốn nạ rời đi vị ương cung, chờ đến đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt tìm được địa phương thời điểm chỉ có thấy trên mặt đất dư lại màu trắng vòng tròn, còn có một cái bông tuyết hình dạng hoa thay. bọn họ đào tẩu. đông ly vị ương nhìn đến nơi này thẳng hận đấm mặt đất. Bất quá đêm vô nguyệt ở nhìn đến nơi này thời điểm khẽ như mày, không nên nha. Cái gì không nên? Nguyệt Nhi, ngươi phát hiện cái gì? Có thể tìm được bọn họ nơi. Có thể cứu trở về niệm nguyệt. Đêm vô nguyệt hơi hơi lắc đầu, ít nhất không phải hiện tại. Ngươi xem, đây là hoa thai. Đêm vô nguyệt nhặt lên trên mặt đất hoa thai cấp đông ly vị ương xem. Bọn họ đào tẩu thời điểm rơi xuống. Cũng có thể, nhưng là ta càng hoài nghi là bị rủ kỳ ố nạ cô y đánh rơi ở chỗ này. Đây là hoa thai, hoa thai cùng khuyên thai bất đồng, muốn vô tình đem ngoạn ý nhi này di lưu ở chỗ này nhưng không dễ dàng. Đông ly vị ương nhìn kỹ, cũng không phải là sao, này hoa thai trên đầu cũng không phải là châm thai, mà là một cái nửa hoàn trạng kim loại. Loại này bộ dáng là vì đặt hoa thai rơi xuống thiết kế. Đông ly vị ương là luyện khí sư, đối này đó cơ quan nhỏ cũng là hiểu, hắn chính là đã từng còn thân thủ vì đêm vô nguyệt đánh chế quá mấy bộ trang sức, đối trang sức cũng coi như là hơi có nghiên cứu. Này hoa thai không có khả năng là tùy ý lắc đầu vây vây đầu là có thể ném đến rớt. Trừ phi là bị chủ động hái xuống ném ở chỗ này. Nhưng là ở cái này địa phương, ném như vậy một cái bông tuyết trạng thái hoa thai, này chẳng lẽ là ở nói cho bọn họ nàng ở cái này địa phương rời đi. Hơn nữa cái này hoa thai ta nhớ không lầm nói là rủ kỳ ồ nạ mang ở trên lỗ thai. Đêm vô nguyệt hồi ức một chút khẳng định nói. Hiện tại cái này cảnh tượng cho ta một cái khả năng phỏng đoán, rủ kỳ ồ nạ. Có lẽ phát hiện ma linh cũng không phải phượng tử rằng, không, là bạch tử mộ. Vì ổn định hắn vẫn là giúp hắn đào tẩu, nhưng là lại cho chúng ta để lại một ít tin tức. Đông ly vị ương vừa nghe lời này đôi mắt cũng là sáng ngời. Như vậy, có phải hay không chúng ta có thể càng mau tìm được bọn họ? Hiện tại còn không xác định, nhiều mặt làm tính toán đi, ta ngày mai khai đàn bói toán đo lường tính toán bọn họ phương vị. Bất quá này phương pháp đến bọn họ ở một chỗ đái đủ ba cái canh giờ xiêm y hơi thở mới ổn định mới có thể bạc chắc ra tới. Hiện tại chúng ta liền trước tiếp tục ở núi non tìm kiếm. Hảo. Đông Ly Vị Ương theo tiếng nói. Đêm Vô Nguyệt nhìn Đông Ly Vị Ương còn đang không ngừng run rẩy ngón tay khẽ thở dài một hơi, tiến lên dắt lấy hắn tay đặt ở giữa môi hôn môi một chút. Vị Ương, bình tĩnh lại, ngươi là hài tử cha, ngươi nhất định phải bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh lại. Ngươi hiện tại trạng thái đối chúng ta tìm về Niệm Nguyệt không có trợ giúp. Hai tử yêu cầu ngươi, ta cũng yêu cầu ngươi, ta yêu cầu ngươi làm chỗ rửa làm chống đỡ đâu. Vị Ương, Bình tĩnh lại. Chương 429 xuyên qua nội tâm. Kỳ thật Đông Ly Vị Ương trạng thái không đối đêm Vô Nguyệt đã phát hiện. Rất nhiều thời điểm đặc biệt ở gặp được đại sự thời điểm, nữ nhân cường đại thậm chí vượt xa quá nam nhân tưởng tượng. Niệm Nguyệt ném lập tức liền đánh bại Đông Ly Vị Ương tâm thần, này đảo cũng không phải nói Đông Ly Vị Ương không bằng đêm Vô Nguyệt thế nào, chỉ là càng để ý càng dễ dàng chịu ảnh hưởng mà thôi. Nam nhân rất nhiều thời điểm tự tin cùng cường đại đều là yêu cầu nữ nhân ở hắn đấy lòng cho hắn chống đỡ. Có lẽ cùng Đông Ly Vị Ương từ nhỏ liền mất đi phụ thân mẫu thân lại ở nàng thơ hấu thiếu hụt có quan hệ. Rất ít có người có thể đủ tác động Đông Ly Vị Ương tâm thần, nhưng là một khi tác động chính là chí mạng. Này có lẽ chính là ma linh nói uy hiếp đi. Đông Ly Vị Ương quá mức sợ hãi mất đi bọn họ liền càng sẽ lo được lo mất, mất đi hắn ngày thường trình độ, ngược lại là yêu cầu đêm vô nguyệt tới đánh tỉnh hắn. Đây cũng là nữ nhân tác dụng nơi. Mềm nhẹ non mềm môi thật giống như lông chim giống nhau vuốt phẳng Đông Ly Vị Ương trong lòng hoảng loạn. Hắn thật sự sợ niệm Nguyệt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, hắn liền cảm giác được có chút khí huyết dâng lên cổ họng tanh ngọt. Chính là lúc này Nguyệt Nhi đã thực nóng nảy, hắn không thể thêm nữa loạn, lúc này mới cưỡng chế. Lúc này Đông Ly Vị Ương cũng thống hận chính mình, vì cái gì không đương đến loại này trọng đại thời điểm đều phải Nguyệt Nhi tới chấn an hắn, hắn vì sao sẽ như thế vô dụng. Không cần nghĩ nhiều, Vị Ương ngươi chỉ là ở quá để ý chúng ta mà thôi. Đúng vậy. Một cái để ý trực tiếp áp suy sụp nam nhân nặng nhất thần kinh, cho dù là cường đại như đế tôn như vậy nam nhân cũng không có thể ngoại lệ. Cổ kim nội ngoại nhiều ít bởi vì để ý người ra bên ngoài mà điên cuồng cường giả. Bọn họ chẳng lẽ không cường đại sao? Không bọn họ đều rất cường đại, nhưng là đều chỉ là quá để ý, cho nên không tiếp thu được mất đi, mới có thể điên cuồng. Phần 322 Ân Đông Ly Vị Ương chưa nói, nhẹ nhàng lấy cái chán đắp ở đêm vô nguyệt trên vai, hắn hô hấp chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Người cũng bình tĩnh chút. Hắn Đông ly vị ương có tài đức gì a? có thể được đến Nguyệt Nhi như vậy hiền thê. Loại này thời điểm Nguyệt Nhi nên là so với hắn càng khó chịu người nhưng là nhưng vẫn trầm ổn có độ, còn trái lại an ủi chính mình. Hắn cái này trượng phu cái này phụ thân đương thật là không xứng trước. Càng là lúc này hắn càng là muốn bình tĩnh, không thể cấp Nguyệt Nhi thêm phiền. Chính hắn Nhi tử, hắn muốn chính mình tìm trở về. Nguyệt Nhi, chúng ta tiếp tục đi. Ta trước tới đo lường tính toán suy đoán một chút cái này trận pháp. Khôi phục bình thường, Đông Ly Vị Ương trực tiếp vung tay một loạt trận tiêu liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đông Ly Vị Ương hai tay kết ấn, trận tiêu liền trên mặt đất bạch vòng trên không hình thành một cái lớn hơn nữa cũng đủ bao trùm rất này bạch vòng trận pháp. Từng đạo ánh sáng từ Đông Ly Vị Ương trên tay đánh tiến trận tiêu, đường quang mang chậm rãi từ trận tiêu thượng thẩm thấu xuống dưới thời điểm một tia hư hoàng hình ảnh. Nhìn kỹ, rõ ràng là Ma Linh cùng vũ kỳ Ốn nạ, Ma Linh trong tay còn ôm một cái hài tử, kia hài tử nhưng còn không phải là niệm người sao? Nghiệm nguyệt. Đêm vô nguyệt kinh hô, nàng cũng không nghĩ tới đông ly vị ương thế nhưng còn sẽ như vậy trật pháp. Thế nhưng có thể biểu hiện ra nơi đây phía trước hình ảnh. Hiện tại bọn họ có thể xác định dù Kiona cùng Ma Linh ở bên nhau, bọn họ đã rời đi. Bọn họ từ kia ảnh hưởng thượng cũng thấy được dù Kiona nương loát thuận tốc thời gian đem hoa thai hái xuống vứt trên mặt đất động tác. Có thể bước đầu phán đoán, dù Kiona đã biết Ma Linh không phải bạch tử mộ, lại còn có ở cố ý cho bọn hắn nhắc nhở cảnh báo. Hiện tại còn phán đoán không ra rủ kỳ ồ nạ rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là có thể cơ bản phán đoán rủ kỳ ồ nạ là ở con ma linh cho bọn hắn cảnh báo, có lẽ có rủ kỳ ồ nạ đi theo niệm nguyệt ngược lại sẽ an toàn một ít. Một trận quang mang hiện lên, Tam Kỳ Sơn Linh tuyển trong thạch động rủ kỳ ồ nạ cùng ôm niệm nguyệt ma linh xuất hiện ở nơi đó. Như thế nào đến nơi này? Ma linh mày nhăn lại, hắn không thích cái này địa phương, cái này địa phương không một không ở nói cho hắn, hắn thật là thân phận. Ở tiến vào bạch tử mộ trong thân thể phía trước hắn vẫn là cái màu đỏ bị người cho rằng là so bình thường Linh Thạch thông minh một ít hòn đá nhỏ mà thôi. Cái này qua đi mà Linh nhưng không muốn nhớ tới. Chủ nhân, trước kia rủ kỳ ố nạ cùng ngài nói qua chủ nhân ngài quên mất sao. Tam Kỳ Sơn sở hữu đại trận truyền tống trung điểm đều là Linh Tuyền Thạch Động, dù kỳ ố nạ phía trước nghĩ để ngừa gặp được cái gì bất chắc, cho nên đem đầu cuối đều thiết chi ở nơi này, có thể phương tiện chủ nhân có thể ở tội mau tốc độ làm ra ưng đối Ma Linh hồi tưởng một chút hắn đã đọc lấy ra bạch tử mộ ký ức, biết lời này từ trước dù kỳ ô nạ cũng cùng bạch tử mộ nói qua lập tức bực bội gật gật đầu. Được rồi ta biết đến nói hắn nhấc chân liền tưởng đi ra ngoài. Chủ nhân, ngài chờ một chút. Dù kỳ ô nạ lại một lần túm chặt Ma Linh. Ma Linh muốn tránh thoát chính là lại cố nén xuống dưới, hiện tại dù kỳ ô nạ đối hắn chính là còn có chút hoài nghi đâu, hắn không thể làm ra làm nàng hiểu lầm sự. Nói đi, lại làm sao vậy? Chủ nhân! Dù kỳ ố nả cảm thấy chúng ta tốt nhất là không ra đi, liền tại đây linh tuyển trong thạch động trước tàng một đoạn thời gian. Ngay xem à, nay đêm vô nguyệt ném hải tử nàng phản ứng đầu tiên khẳng định là muốn lại vị ương cung nội tìm kiếm chúng ta tung tích, chờ nàng tìm xong rồi xác nhận chúng ta không ở, kia nàng siêu tầm phạm vi thế tất muốn dịch đến bên ngoài, chính là vị ương cung hiện tại thế lực quá lớn, hơn nữa nơi này còn nắm đông rời nhà, vân gia này nhưng đều là vân hoang đại lục nhãn hiệu lâu đời nhi gia tộc. Này tam gia hợp lực nói dưới bầu trời này thật đúng là không có gì địa phương là tuyệt đối an toàn địa phương. Chúng ta chi bằng chức giấu ở nơi này. Chủ nhân phía trước không phải đã nói linh tuyển thạch động có thiên nhiên phòng hộ kết giới sao. Hơn nữa rửa vào linh tuyển trong thạch động linh khí quấy nhiêu có thể càng có lợi cho che giấu chúng ta hành tung. Chủ nhân ngài cảm thấy đâu? Vốn dĩ ma linh nghe được rủ kỳ ồn ạ này một đống lớn giải thích đã có chút không kiên nhẫn. Nhà ai khế ước linh sủng sẽ như vậy đoạt lời nói tới can thiệp chủ nhân quyết định Chính là nghe được cuối cùng một câu thời điểm ma linh có một loại rủ kỳ ồ nạ đem hết thể sự tình quyền quyết định lại giao trở lại trên tay hắn cảm giác, giống như hắn mới là cái kia cuối cùng quyết sách giả. Trong lòng không như vậy phản cảm, lại cẩn thận một cân nhắc cảm thấy giống như rủ kỳ ồ nạ nói cũng có đạo lý. Ma linh ho khan một tiếng. hảo đi, vậy y y ngươi chi ngôn, hiện tại nơi này chờ một chút đi. Chính là cái này tiểu tể tử có chút phiên phức. Ma linh ghét bỏ đem niệm nguyệt trực tiếp còn tại bên cạnh trên bàn đá. Dù kỳ ô nạ mím môi, trước phóng đi, hài tử có lẽ cùng tiểu thú giống nhau, trước làm hắn cảm giác được đói khát, chờ đến chúng ta lại uy hắn đồ ăn thời điểm có lẽ hắn liền sẽ đem chúng ta làm như thân nhân. Ma Linh vừa nghe lời này, trên mặt lập tức nhộn nhạo khởi đại đại tươi cười, ha ha ha, cái này chủ ý hảo, dù kỳ ô nạ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng hợp ta tâm ý. Dù kỳ ô nạ tui đầu, rất là thẹn thùng cười, chủ nhân qua khen, có thể vì chủ nhân phân ưu là dù kỳ ô nạ vinh hạnh. Hảo, hảo. Hảo A ngươi vì bản tôn hộ pháp, vừa rồi thời điểm chiến đấu bản tôn bị một chút nội thương đến điều trị một chút. Đúng vậy. Ma Linh ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền tiến vào nhập định trạng thái. Dù kỳ ố nạ chậm rãi tới gần nghiệp nguyệt nơi cái bàn. Nàng nhìn nằm ở trên bàn đang lườm đen lúng liếng mắt to nhìn nàng nghiệp nguyệt trong lòng một mảnh mềm mại, sắc mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Tiểu đáng thương A, chỉ sợ muốn khổ ngươi. Mới sinh ra như vậy mấy ngày liền đã chịu như vậy nạn. Đói bụng tổng muốn so với bị bức ăn xong độc dược tới hảo. Nếu là nàng không như vậy nói, chưa chừng ma linh sẽ lấy độc dược tới khống chế hắn. Nói vậy còn không bằng hiện tại đói bụng đâu. Hơn nữa nàng tin tưởng qua không bao lâu đứa nhỏ này mẫu thân đêm vô nguyệt liền sẽ tới cứu hắn. Ở kia phía trước ít nhất muốn bảo đảm đừng làm cho đứa nhỏ này bị cưỡng bách huy cái gì không nên huy đồ vật. Kỳ thật ma linh tự cho là hắn che giấu thực hảo. Chính là ở hắn đối rủ kỳ ô nạ biểu diễn kia một đại đoạn thâm tình thông báo thời điểm rủ kỳ ô nạ sẽ biết trước mắt người không phải là nàng chủ nhân bạch tử mộ. Hơn nữa lúc này là đêm tối, nàng suy đoán trước mắt người này đại khái chính là chủ nhân nói cái kia giấu ở hắn trong thân thể hận không thể hắn moi tim cái kia ma linh. Nàng chủ nhân sao có thể sẽ thích nàng đâu? Nàng chủ nhân chính là ở lấy mệnh đi thích nguyệt tiểu thư lại sao có thể sẽ làm ra bắt đi con trai của nàng cũng ý đồ thương tổn chuyện của nàng đâu? Người khác có lẽ không biết chủ nhân đối Nguyệt Tiểu Thư rốt cuộc dùng tình bao sâu, chính là nàng một đường đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, cũng chứng kiến chủ nhân cùng Nguyệt Tiểu Thư chi gian đủ loại, nàng biết chủ nhân ái Nguyệt Tiểu Thư là thâm ái. Chẳng sợ ái mà không được cũng muốn vì nàng chúc phúc thậm chí muốn về sau trưởng thành đến so đông ly vị ương cường nông nỗi đều chỉ là vì có thể cho nàng chống lưng mà thôi. Như vậy chủ nhân sao có thể sẽ đi thương tổn Nguyệt Tiểu Thư. Cho nên ở Ma Linh ở nơi đó đối nàng thông báo thời điểm nàng liền nương loát dễ nghe tế tóc không đương đem chính mình trên lỗ thai mang đông tuyết nhi trạng hoa thai cấp hái được xuống dưới, cũng ở trận pháp truyền tống một khắc trước nhanh chóng đem chi vứt bỏ ở nơi đó. Nàng tin tưởng bằng vào Nguyệt Tiểu Thư thông minh nhất định có thể biết được nàng ý tứ. Nàng là ghen ghét Nguyệt Tiểu Thư có thể được đến chủ nhân như vậy ái, chính là hiện tại Nguyệt Tiểu Thư thành thân còn sinh hài tử, mẫu chốt nhất chính là chủ nhân đã chân chính buông xuống. Chủ nhân buông Nguyệt tiểu thư. Nàng còn có cái gì lý do đi ghen ghét đi âm thầm cáo giận đâu Cho nên chuyện này thượng nàng quyết định giúp đêm vô nguyệt Nàng nhưng không nghĩ chủ nhân nửa đời sau ở hối hận tự trách chung vượt qua Bất quá nàng nói trận pháp truyền tống chỉ có thể truyền tống đến linh tuyển thạch động Nhưng thật ra thật sự Mà nơi này có như vậy nồng đậm linh khí ma linh khẳng định là muốn hấp thu này đó tới khôi phục nội thương Này liền cho nàng thời gian Chỉ hy vọng nguyệt tiểu thư tốc độ có thể mau một ít càng mau một ít đi Dù kỳ ố nã lại túi đầu nhìn thoáng qua chớp đôi mắt nhìn nàng Niệm Nguyệt, trong lòng mềm nũng, từ chính mình túi chữ vật móc ra một cái bình nhỏ, đem bên trong tích cốc đan lấy ra tới, dùng linh lực hoa khai thành chất lỏng, cùng sử dụng nàng thủy hệ linh thể căn nguyên linh lực bao bọc lấy chậm rãi độ đến Niệm Nguyệt bên môi Tiểu đáng thương, mở miệng ăn xong đi, thứ này có thể bảo đảm ngươi một đoạn thời gian sẽ không đói khác. Niệm Nguyệt dường như cảm giác tới rồi dù kỳ ố nã thiện ý, nảy nở cái miệng nhỏ cũng không có phát ra cái gì mặt khác tiếng vang trực tiếp đem này đoàn thủy cấp nuốt đi vào. Nhìn đến niệm Nguyệt An đi vào dù kỳ ổ nạ thoáng yên tâm. Con hảo nàng trong tay có tích cốc đan a, thứ này không phải cái gì quý trọng đan dược, yêu thần điện nội không có yêu linh sẽ thích, nhưng là lại không chân quý cũng là đan dược a ném lại có thể thích, nàng liền cất chứa tiến chính mình túi trữ vật nghị khi nào bán đi ra ngoài hoặc là đổi về chính mình yêu cầu đan dược, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ dùng ở nơi này. Chỉ có thể nói vận mệnh chú định đều có ý trời đi chương 430 bạc chác truy kích. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, rốt cuộc qua 3 cái canh giờ, lúc này đã là dạng sáng gần như bình minh thời điểm. Này 3 cái canh giờ, Vị Ương cung đã chuẩn bị tốt đêm Vô Nguyệt sở yêu cầu khai đàn bạc chác sở yêu cầu đồ vật. Này đó dụng cụ kỳ thật rất đơn giản, chỉ là một cái ngôi cao, một khối thâm hắc sắc bố, cùng với một cái la bàn bảy cái mai rùa chín cái đồng tiền. Không đơn giản chính là đêm Vô Nguyệt cái này có được tinh dẫn truyền thừa người, bạc chác việc kỳ thật nói đơn giản đơn giản. Nói khó liền khó. Chỉ cần thông hiểu các loại khớp xương, chẳng sợ chỉ là tùy ý véo tay tính cũng có thể tính thực chuẩn. Bất quá lúc này đây là muốn đo lường tính toán nghiệm nguyện ơi, cần phải yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn, cho nên mới đem mai rùa đồng tiền toàn bộ đều tìm ra tới. Canh giờ đến thời điểm, đêm vô nguyệt đem mai rùa cùng đồng tiền dựa theo cố định hình thức bày biện hảo, bậc lửa ba đường thanh hương, liền bắt đầu bạc chắc. Đây là đêm vô nguyệt ở kế thừa tinh dẫn truyền thừa lúc sau lần đầu tiên bạc chắc, nàng ngưng mi tụ thần toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở cùng thiên đạo sao trời câu thông thượng bậc chắc yêu cầu lời dẫn lúc này cũng là may mắn rủ kỳ ô nạ để lại hoa thai dùng rủ dù kỳ ô nạ hoa thai niệm nguyệt tá hai dạng đồ vật đồng thời làm bói toán lời dẫn như vậy đo lường tính toán ra tới cảng vì tinh chuẩn ở ba đường thanh hương bật lửa sau thuốc lá mênh mang dường như có linh giống nhau ở giữa không trùng tụ tập không tiêu tan đêm vô nguyệt ngón tay nhẹ điểm này thuốc lá thế nhưng tự động tự phát quay trùng quanh thành một cái tứ phương bát quái bản vẽ Đêm vô nguyệt đem hoa thai cùng tả đặt ở một cái cao hơn la bàn nước chừng 9cm cao hộp gỗ thượng, đem thuốc lá dẫn lưu đến hoa thai cùng tả thượng. Này điên kỳ quái thực, lúc này đây không hướng thượng phiêu ngược lại là đi xuống truy, chấm ở la bàn phía trên. Tư lạp tư lạp thanh âm từ la bàn thượng vang lên, la bàn kim đồng hồ ở thuốc lá thuốc dục hạ bắt đầu thong thả chuyển động, cuối cùng dừng lại ở phía đông nam vị. Mà lúc này giữa không trung ước chừng 3m tả hưu thuốc lá cũng là tự động tự phát hội tụ thành một cái mông lung đồ ảnh. Vậy xem mọi người chết nhìn chằm chằm cái này đồ ảnh. Chỉ thấy đồ ảnh thượng đầu tiên là một cái sơn trời cao bản vẽ nhìn từ trên xuống, có thể đại khái nhìn ra chung quanh bộ dáng. Ngay sau đó lại tập trung ở trong đó một chút cũng thấy được bên trong trong nhà bài biện. Là phượng tử rằng. Là du kỳ ô nạ. Mau xem, thiếu cung chủ ở kia. Ở trên bàn. Đêm vô nguyệt ở nhìn đến nhi tử niệm nguyệt thời điểm đôi mắt mèo lại, môi cũng là gắt gao nhấp lên. Nhi tử, chờ nương. Nương cùng cha ngươi sẽ đi cứu ngươi. Cũng không biết là mẫu tử chi gian tâm hữu linh tê vẫn là sao lại thế này, niệm nguyệt hình như là xuyên thấu qua hư không nhìn lại đây. Niệm nguyệt kia liếc mắt một cái hàm nghĩa đêm vô nguyệt biết, nàng nhi tử ở làm cho bọn họ an tâm. Đêm vô nguyệt hít sâu một hơi, rối tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vẫy vẫy kia xương khói dần dần tan đi. Bản đồ địa hình ở nơi nào? Lúc này kim hâm vội vàng đem bản đồ địa hình giao cho đêm vô nguyệt trên tay Vị ương cung bản đồ địa hình này đây vị ương cung vì trung tâm phóng xạ bao dung chung quanh phạm vi 3.000 dặm địa phương. Bạc tính ra tới kết quả khoảng cách vị ương cung cũng không tính quá xa, hẳn là tại đây 3.000 dặm trong vòng. Xem xét bản đồ thời điểm rốt cuộc là ở 2.500 mễ địa phương thấy được cùng bạc tính ra hình ảnh tương đồng núi non. Phần 323. Tám kỳ sơn sao. Nghiệm nguyệt, cha mẹ lập tức liền tới cứu ngươi. Lúc này ở tám kỳ sơn linh tuyền trong thạch động dù kỳ ô nạ chỉ cảm thấy trên bàn hài tử giống như nhìn chằm chằm vào nào đó phương hướng, nàng theo xem qua đi lại phát hiện cái gì cũng không có. Đứa nhỏ này đang xem cái gì? Chính là nhìn nửa ngày lại cái gì cũng chưa phát hiện, lại đi xem niệm nguyệt thời điểm phát hiện đứa nhỏ này đang ở kia cười ngây ngô đâu Hẳn là nàng đa tâm đi, có lẽ đứa nhỏ này chỉ là ở liên hệ thị lực, hẳn là khả năng không lớn là dân gian trong truyền thuyết nói như vậy hai tử thẳng con mắt xem nơi nào đó là nhìn thấy gì thành nhân nhìn không tới độ vận, Rốt cuộc đồng dạng làm linh thể nàng, nếu là này trong không gian xuất hiện cái gì linh thể nàng cũng sẽ trước tiên phát hiện. du kỳ ố nạ chỉ cho là niệm nguyệt nằm ở kia nhàm chán mới có thể ngó trái ngó phải. Lại không biết, lúc này đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương đã tỏa định tám kỳ sơn. Nóng lòng chính mình nhi tử, đêm vô nguyệt quyết định không đợi mọi người, nàng chính mình chỉ dẫn theo Đông Ly Vị Ương, còn có chính mình một chung khế đất thú Hiện tại Bạch Liên Hồng Liên đã trưởng thành thành trung cực hình thái, đừng nói là từ nơi này đến 2500 xa tám kỳ sơn, chính là trực tiếp xé rách hư không trực tiếp từ Vân Hoang đến Huyền Thiên đều không phải bao lớn vấn đề. Có Bạch Liên Hồng Liên ở, bọn họ có thể nhanh chóng đến tám kỳ sơn. Bạch Liên Hồng Liên lúc này đã không cần lại chuyển hóa thành hình thú liền có thể mang theo Đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương xuyên qua hư không. Đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương còn có Bạch Liên Hồng Liên tay nắm tay, chỉ một cái chớp mắt liền đến đạt tám kỳ sơn. Chính là nơi này, vì phòng ngừa rút dây động rừng, chúng ta trước che giấu hảo khí tức lại đi phía trước. Đêm vô nguyệt trực tiếp đem có thể thu liễm hơi thở thuốc bột chiếu vào mọi người trên người, như vậy liền sẽ không bị người phát hiện. Tới rồi tám kỳ sơn bên ngoài, bị rủ kỳ ố nạ trước đây thiết trí quá trận pháp sở ngăn trở. Ở trận pháp phương diện, đông ly vị ương cấp bậc tuyệt đối có thể xưng được với là tổ tông cấp bậc nhân vật. Dù kỳ ố nạ sở thiết trí cái này trận pháp đặt ở thường nhân trong mắt có lẽ cũng không tệ lắm ít nhất có thể ngăn cản trụ tuyệt đại bộ phần người, nhưng là ở Đông Ly Vị Ương trước mặt liền không đủ nhìn. Đông Ly Vị Ương chỉ dùng ba cái trận tiêu đánh tiến cái này trận pháp liền đối với trận pháp hình thành hữu hiệu quay nhiêu, đoàn người trực tiếp đi vào trận pháp không có bất luận cái gì phản ứng. Đi vào trận pháp Đông Ly Vị Ương liền thu hồi trận tiêu, trận tiêu khôi phục như thường, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tuy rằng Đông ly vị hương động tác thoạt nhìn chỉ là đơn giản như vậy vung tay, chính là này nội ẩn chứa đối với trận pháp lực khống chế lại là rất mạnh. Thế cho nên bên ngoài phát sinh sở hữu sự, dù kỳ ổ nạ cái này thì trận giả đều không có bất luận cái gì cảm thụ. Đoàn người liền như vậy nên ngang đi vào đi. Có liêm tức thuốc buồn, đảo cũng không mấy cái yêu linh phát hiện bọn họ tung tích, ngẫu nhiên có như vậy hai cái cũng đều bị mấy người lập tức khống chế được chém giết. Sắp những người này đem vô nguyệt đám người là không có một chút gánh nặng tâm lý. Kế thừa tinh dẫn truyền thừa lúc sau đêm vô nguyệt chỉ cần xem một cái là có thể rõ ràng minh bạch biết người này trước kia đã làm cái gì ác. Trên tay không sạch sẽ, giết qua vô tội người yêu linh chỉ cần đụng tới bọn họ liền sẽ ngay tại chỗ giết chết. Nhưng thật ra đụng tới quá một cái thỏ hình yêu linh, khả năng bởi vì là thực thảo thú quan hệ, cái này thỏ hình yêu linh cũng không thích sát sinh, giết đối nàng cũng vô dụng. Cái này thỏ yêu là cái lười, đối chính mình vô dụng kia còn lao lực làm những cái đó làm gì đâu? Lại không nghĩ rằng Đúng là bởi vì như vậy, nhưng thật ra làm nàng vào lúc này nhiều được một cái mệnh. Từ cái này thỏ yêu trong miệng, đêm vô nguyệt đám người cũng là biết được một ít tình báo, xác định linh tuyển thạch động nơi. Nguyệt Nhi, ngươi phân phó một chút mọi người hiện ra bắt quái đồ hình đối linh tuyển thạch động tiến hành xuống lại, ta thiết trí một cái đại trận bao lại tám kỳ sơn, lúc này đây tuyệt đối không thể lại làm hắn chạy. Đây là vây hợp bắt quái trận trận tiêu, chờ một chút làm cho bọn họ cùng sử dụng. Liền có thể ở tám kỳ trên núi bao phủ ra một cái thiên la địa võng, lượng hắn lại khó thoát ra thăng thiên. Mấy người thương lượng hảo trạm vị liền tứ tán mở ra, cùng thời khắc đó rất xa trốn tránh ở cây tối mặt sau một cái màu trắng bóng dáng cũng là lập tức biến mất không thấy. Này mặt màu trắng bóng dáng chính là phía trước cho bọn hắn chỉ lộ cái kia thỏ yêu. Thỏ yêu sở dĩ có thể lấy thực thảo yêu linh thân phận còn có thể bình yên ở yêu trong thần điện sống đến bây giờ cũng là có nguyên nhân, khác không nói, này thỏ yêu thực biết xem xét thời thế. Giỏi về lợi dụng hết thể có thể lợi dụng vì chính mình mưu đoạt phúc lợi Mà lại bởi vì nàng bản thân lớn lên thuần thiện, thực lực thiên lược, yêu thần điện một chúng yêu linh nhóm đều không đem nàng để vào mắt Nhưng thật ra làm nàng trở thành yêu thần điện thường chú khách, cũng không có cùng mặt khác cường đại yêu linh giống nhau Bị ám toán, quyết đấu sở vây quanh, bởi vì bị mặt khác yêu linh hợp mưu ám hại cường đại yêu linh cũng không phải chưa từng có Cho nên đối chính mình xem xét thời thế thỏ yêu vẫn là thực vừa lòng Ở nhìn đến thế tới rào rạt đêm vô nguyệt đám người thời điểm nàng cố ý làm chính mình bại lộ hơn nữa thành công khiến cho bọn họ chú ý vì chính mình mạng sống nàng đương nhiên liền đem linh tuyển thạch động vị trí nói cho bọn họ, nhưng là nàng cũng tò mò này đó ngoại lai xâm nhập giả rốt cuộc muốn làm sao. Nay trong đó có hay không nàng có thể mưu đồ ích lợi? Quả nhiên, đương nàng ngụy trang thành bình thường thỏ con cùng lại đây sau thật đúng là nghe được cái gì? Những người này phải đối tôn chủ bất lợi, bọn họ là muốn giết tôn chủ sao? Tôn chủ như vậy lợi hại hẳn là không dễ dàng giết đi. Kia chính mình có phải hay không có thể bán cho tôn chủ một cái hảo tới thu hoạch càng nhiều tu luyện tài nguyên đâu? Thỏ yêu nghĩ nghĩ liền đem việc này phó chư thực tiễn, nàng đi tắt trộm tiếp cận linh tuyển thạch động. Là ai? Dù kỳ ố nạ ở trước tiên liền phát hiện nàng, chính là dù kỳ ố nạ ra tiếng sau ma linh cũng là đi theo từ nhập định trạng thái tỉnh dậy lại đây. Hắn thương hiện tại miễn cưỡng chữa trị, chính là toàn thịnh thời kỳ hắn đối thượng phượng hoàng hồng liên nghiệp hỏa đều thực cố hết sức. Nếu là lại đối trực đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương, đó là một chút phần thắng đều không có. Hắn nhưng không có quên cực hoang chi vực chi chiến thời điểm, đêm vô nguyệt chính là trực tiếp vượt cấp giết bán thần cảnh đông ly lão tổ đâu Xem ra, hắn đến tưởng chút biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực mới được. Hồi bẩm rủ kỳ ô nạ đại nhân, tiểu thỏ có nếu là bẩm báo. Tôn chủ đang ở tu luyện, có việc cùng ta nói. Cái này thỏ yêu trần chờ một chút, nàng ở tính toán. Tin tức này là nói cho tôn chủ có thể bán cái giá tốt vẫn là nói cho rủ kỳ ô nạ có thể bán cái giá tốt. Nàng tiểu thỏ trong lòng nhưng không có gì trung thành, tu hành trong thế giới ít lợi mới là vương đạo. Tiến vào nói đi, bản tôn ở. Nghe được phía sau truyền đến ma linh thanh âm rủ kỳ ô nạ biết không quản là chuyện gì xem ra đều giấu không đi xuống. Cũng khiến cho thân mình làm thỏ yêu đi vào. Khởi bẩm tôn quý thần võ tôn chủ, tiểu thỏ phát hiện có người phải đối ngài bất lợi a Thỏ yêu Khoa Trương nói sau đó lại hình như là nhìn thấy gì làm nàng sợ hai đồ vật dường như rụt rụt tay chân. Người nào? Đối ta bất lợi. Ma Linh ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là đêm vô nguyệt bọn họ truy lại đây? Không đúng à, dựa theo rủ kỳ ô nạ suy tính, bọn họ không nên nhanh như vậy liền tìm đến nơi này tới, như vậy đại vị ương cung chẳng lẽ điều tra tìm xong rồi. Khi nào đại tông môn hiệu suất cũng như vậy cao. Là vài người, ta liền nghe bọn hắn nói muốn tìm được tôn chủ ngươi. Còn phải bắt được ngài, còn muốn đem ngài bầm thây vạn đoạn, tiểu thỏ vừa nghe sợ hãi, lúc này mới vội không ngừng chạy tới cho ngài mật báo. Chương 431 Linh tuyển chỗ sâu trong một. Nhìn tiểu thỏ yêu kia khoa trương biểu tình cùng kia đấy mắt chỗ sâu trong tinh kế, ma linh cười lạnh một chút. Tiểu thỏ đúng không, ngươi làm không tồi. Đây là bản tôn cho ngươi khen thưởng nói ma linh liền từ túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược. mà khác, còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi đem này đan dược giao cho mọi người sau đó dẫn bọn hắn tới gặp ta, đến lúc đó bản tôn sẽ lại cho ngươi càng nhiều khen thưởng, làm ngươi vinh thăng vị yêu thần điện tứ đại hộ pháp chi nhất có thể cùng rủ kỳ ô nã cùng ngồi cùng ăn như thế nào? Ma linh đỉnh phượng tử rằng mỹ nhân gia thoạt nhìn bộ dạng còn là phi thường tuấn lãng, phối hợp thượng hắn này tràn ngập dụ hoặc lực tiếng nói đối tiểu nữ hải phương tâm vẫn là rất có công kích tính. Thỏ yêu tuy rằng là yêu linh, chính là rốt cuộc tim cũng là nữ tử, bị ma linh nói như vậy một viên tiểu thỏ tâm đã sớm bùn bùn nhảy cái không ngừng. Giờ này khắc này ở thỏ yêu trong lòng, giống như cái gì tài Nguyên A, ích lợi a đều không quan trọng, nếu có thể bị tôn chủ như vậy ưu tú nam nhân yêu, có thể cùng hắn sinh nhi dục nữ mới là nàng tiểu thỏ theo đuổi trung cực mục tiêu. Tố Mỹ nghĩ như vậy, tiểu thỏ mặt đỏ hồng gật gật đầu. "Ân, tiểu thỏ khẳng định sẽ không cô phụ tôn chủ kỳ vọng." Ma Linh cười rất có dụ hoặc tính, hắn duỗi tay vướt ve một ít tiểu thỏ đỉnh đầu, lại nhân tiện sẹt qua nàng gương mặt, cuối cùng nâng lên nàng cầm để sát vào. Ái muội nói một câu, Bản tôn cũng tin tưởng tiểu thỏ, tiểu thỏ ngoan, nếu có thể, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm còn có đặc biệt khen thưởng. Ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý nguyện ý, tiểu thỏ nguyện ý. Bởi vì tim đập quá nhanh ạ rèn lỉn quá cao, thế cho nên tiểu thỏ yêu lúc này cái mũi thế nhưng chảy huyết. Đồng ốc, chuyện tốt đều ở phía sau đâu, không nóng nảy à. Ma Linh cố nén ghê tẩm dối tay đem huyết từ thỏ yêu trên mặt trà lau sạch sẽ. Tiểu thỏ yêu cũng rất là quấn bách, chính mình ở tôn chủ trước mặt mất mặt Tiểu thỏ yêu nghĩ vậy nhi chạy như bay đi ra ngoài đi xa. Dù kỳ ố ạ vẫn luôn ở một bên nhìn, nàng trong lòng cảm giác không đối chính là lại cũng không phát hiện rốt cuộc có cái gì không đúng. Ngạnh muốn nói nói đó chính là ma linh cấp tiểu thỏ đan dược cũng không phải nàng nhận thức bất luận cái gì một loại. Yêu trong thần điện đan dược từ từ quan trọng vật tư đều là sẽ trải qua nàng tay, chính là nàng lại trước nay không có gặp qua, này liền rất kỳ quái không phải sao. Này đan dược là làm gì? Sử dụng là cái gì? Nàng cũng không biết. Dù kỳ ố nạ không cấm nghĩ đến, nếu là Nguyệt Tiểu Thư ở nói khẳng định chỉ xem một cái là có thể đủ biết này, đan dược rốt cuộc là dùng để làm gì đó. Nàng không lớn cho rằng Ma Linh sẽ hảo tâm thật muốn khen thưởng yêu thần điện mọi người, nàng nhớ rõ ngày hôm qua trước hết nháo ra động tính chính là đan điện cháy, này hẳn là diễm cơ cùng viêm liệt làm đi. Bọn họ hốt hoảng chạy ra tới Ma Linh đừng nói quản cố hai người bọn họ, căn bản cũng chưa đề qua. Diễm cơ cùng viêm liệt vẫn là vì hắn bán mạng người đâu, hắn đều như thế như vậy. Yêu thần điện những người khác hắn sao có thể có cái kia hảo tâm, còn tự mình cho bọn hắn phái phát tài nguyên. Trong lòng có nghi vấn chính là dù kỳ ô nã lại không thể nói, vạn nhất ma linh cũng đối nàng sinh ra nghi ngờ liền không hảo. Nàng còn muốn căng chút thời gian, ít nhất muốn chống được nguyệt tiểu thư các nàng thật sự đi vào. Ma linh theo bản năng lo lắng nhìn về phía liền như vậy bị ném ở trên bàn nghiệp nguyệt liếc mắt một cái. Tiểu bà bối, lại kiên trì một ít, cha mẹ ngươi liền mau tới. Chủ nhân, ngài cũng lại kiên trì một ít. Ta tin tưởng Nguyệt Tiểu Thư khẳng định có thể cứu ngài cũng nguyện ý cứu ngài. Đừng ngốc đứng nhìn, thu thập một chút chúng ta xuất phát. Ma Linh nói. Này, chủ nhân, chúng ta vì cái gì phải đi? Ma Linh quay đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn Dù Kỳ Ô Nạ. Đào tẩu còn có vì cái gì sao? Hiện tại chúng ta thực lực không bằng người đương nhiên muốn tránh đi mũi nhọn. Đến nỗi mặt khác, chúng ta dùng sau lại tính. Dù Kỳ Ô Nạ còn muốn nói cái gì, chính là nhìn Ma Linh xem kỹ mắt nàng thức thời ngậm miệng không để cập tới. Nàng hiện tại còn không thể cùng hắn náo cương, nàng ít nhất muốn đi theo hắn, nếu là liền như vậy bị đuổi đi đi thậm chí là giết hại nói, nàng liền không thể nhìn đến chủ nhân bị Nguyệt Tiểu Thư cứu trở về tới kia một ngày. Thân thể này còn có chủ nhân linh hồn, nàng cần thiết đi theo hắn. Là, chủ nhân. Nói xong rủ kỳ ố nạ liền thúc giục nhanh nhẹn đi thu thập bọc hành lý. Linh tuyển thạch động sở dĩ có thể bị bạch tử mộ coi trọng, trừ bỏ này nội có sung túc nồng đậm linh khí nhưng cung tu luyện bên ngoài. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là linh tuyển thạch động có một cái thiên nhiên đường lui. Ở linh tuyển thạch động thượng du có một cái nhưng cùng một người hành tẩu đường hầm, nay cùng loại quặng mỏ giống nhau tồn tại là có thể thông hướng nơi khác. Hơn nữa bởi vì dưới nền đất có sung túc linh khí quan hệ, bọn họ ở chỗ này đi ra ngoài căn bản sẽ không tạo thành quá lớn năng lượng dao động, cơ hội có thể làm được sát không thể sát. Đây là yêu thần điện quan trọng nhất khẩn cấp bảo mệnh thông đạo. Phần 3 24 Hiện tại, Ma Linh liền tính toán từ nơi này chạy đi, làm đêm vô nguyệt bọn họ phát cái không. Ma Linh vừa thấy đến trên bàn miệng Nguyệt liền nghĩ tới tiểu tử này phía trước từng bắt một phen vân sau đó còn chụp tới rồi hắn mu bàn tay thượng, tưởng tượng đến kia dày đặc phân mùi vị Ma Linh liền ghê tởm như mày. Dù kỳ ô nạ, vẫn là ngươi ôm hắn đi, này về sau chính là ngươi nhi tử, có thể trước bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Dù kỳ ô nạ nghe xong lời này, trong lòng là thực vui vẻ, như vậy liền càng có thể phương tiện nàng chiếu cố hắn. Bất quá tuy rằng trong lòng vui vẻ, nhưng là trên mặt dù kỳ ồ nạ vẫn là làm bộ dường như không có việc gì chỉ là đơn thuần nghe theo ma linh mệnh lệnh giống nhau, liền lông mi cũng chưa nhảy một chút đi lên trước, lược có vẻ thô lỗ bọc niệm nguyệt tiểu tay nải cấp bó ở chính mình trên người. Thấy vậy ma linh mới tính yên tâm. Ân, cái này dù kỳ ồ nạ mặc dù là lại thích hài tử nhưng là đối hắn cái này chủ nhân lại vẫn là kính trọng nhất. Như vậy nghe lời lại cường đại nữ nhân cỡ nào ít có, thích, bạch tử mộ thật đúng là không tiếc phu Ph Hai người theo linh tuyển bắt đầu hướng tới thượng du tẩu. Cái này hột táo giống nhau không gian càng lên cao đi càng hẹp, chỉ tới đi đến cuối phát hiện vách đá phía trên có một cái hình tròn lỗ thủng, linh tuyển chính là từ cái này lỗ thủng chảy ra. Tới rồi, ngươi tiến tiến. Ma linh tay một lòng tay rủ kỳ ổ nạ, đương nhiên làm con cái mãi hoa hoa rủ kỳ ổ nạ đi cho hắn dò đường. Rốt cuộc hắn cũng là chưa từng có đã tới nơi này, nơi này rốt cuộc có hay không nguy hiểm ma linh cũng không biết. Nghe được ma linh mệnh lệnh rủ kỳ ô nạ nói cái gì cũng chưa nói thành thành thật thật liền con người lên đi trước vào cái này sân động. Bất quá nàng ở trong lòng lại là không ngừng phỉ báng. Hừ, cho rằng xuyên chủ nhân một chương ra là có thể biến thành chủ nhân sao. Chủ nhân như vậy hảo, cái này ma linh như thế nào đổi cùng nàng chủ nhân đánh đồng đâu. Ít nhất tại đây loại thời điểm, chủ nhân tuyệt đối sẽ không vì chính mình an toàn khiến cho chính mình thủ hạ đi trước do đường, mặc kệ là chính mình vẫn là yêu thần điện những người khác đều là giống nhau. Người với người phẩm tính khác biệt chính là như vậy rõ ràng. Bất quá nàng cũng không để bụng, nàng là thủy hệ linh thể, này đó chạy xuôi ra tới nước suối đã nói cho nàng phía trước không có bất luận cái gì nguy hiểm. Kỳ thật nàng còn rất hy vọng có chút nguy hiểm, như vậy có thể vây khốn bọn họ tay chân nhiều kéo dài một ít thời gian, nàng chủ nhân còn không biết có thể chờ bao lâu, bị ma linh vây ở trong thân thể, nàng chủ nhân còn cần nàng cứu viện. Cái này ám đạo bởi vì là thuần thiên nhiên, cho nên mặt đường cùng với vách tường đều bất bình chỉnh. Sờ lên đột đột lõm lõm, thậm chí có địa phương không nhìn kỹ còn sẽ bị vướng ngã. Hai người cứ như vậy đi tới, bị bối ở dù kỳ ổ nạ phía sau lưng thượng niệm nguyệt hoàn toàn không giống bình thường tiểu hài tử giống nhau dầm gì khóc ngáo, an tĩnh giống như hắn đều không tồn tại giống nhau. Lúc này ma linh chính mình cũng là bực bội thực, hắn càng hận không thể niệm nguyệt biến thành một cái tiểu người câm đừng lại nhảy dài dòng âm ý phiền nhân, lúc này niệm nguyệt không ra tiếng không còn gì tốt hơn ở ma linh cùng rủ kỵ ôn nà tiến vào này ám đạo lúc sau đông ly vị ương hoàn thành bảy trận không có gì bất ngờ xảy ra nói ma linh sẽ không chạy đi hiện tại mấy người đang ở tiến hành thảm dường như điều tra tịch nhan ngươi bên kia có kết quả sao nếu không phía đông tìm tỏi tịch nhan lắc lắc đầu khi cùng đâu cũng không có kế tiếp bạch liên hồng liên Mèo đen đảng tổ đều trở về thông báo đều không có cái gì phát hiện vị ương ngươi đã trở lại nhìn đông ly vị ương kia nhíu chặt mày Đêm vô nguyệt thất vọng hỏi, cũng là cái gì cũng chưa phát hiện sao. Đông ly vị ương gật gật đầu. Không nên a, đế tôn trận pháp rất ít có người có thể chạy thoát. Hắn liền phượng hoàng đều đánh không lại sao có thể bỏ chạy đến thoát đâu. Thích nhan đối này rất là nghi hoặc. Lúc trước ở cực hoang chi vực, đế tôn trận pháp chính là đều có thể chống đỡ được bán thần cảnh cường giả số đánh. Ấn lẽ thường tới nói ma linh thạch không có khả năng chạy thoát. Đông ly vị ương cầm nhíu mày, hắn trầm tư trong chốc lát. Đúng vậy dựa theo lẽ thường không có khả năng chạy thoát nhưng là vật thật tuyệt đối tổng hội có cái kia ngoài ý muốn cái này ngoài ý muốn chờ chúng ta tới rồi thỏ yêu nói linh tuyển thạch động sẽ biết đoàn người nhanh hơn bước chân nhanh chóng tìm được rồi linh tuyển thạch động linh tuyển thạch động đơn từ bề ngoài xem giống như bên trong cũng không có người dường như cửa động đều bị cự thạch phong bế nhưng là trừ bỏ nơi này mà linh không có khả năng ở địa phương khác tịch nhan trực tiếp một ngụm thần hoàng hỏa liền đem cửa động cự thạch nổ tung theo thang lầu đi xuống đi Ước chừng có non nửa cái canh giờ mới đến đế. Nơi này linh khí hảo nồng đậm hi cùng hô hấp một hơi lúc sau nói. Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu lén nhìn chung quanh một chút cũng không có phát hiện ma linh rủ kỳ ô nạ ấn ký, nàng thấy được trên mặt đất tiệc tối linh tuyển. Đang tổ, tra xét một chút linh tuyển cuối. Đêm Vô Nguyệt theo dõi linh tuyển nguyên nhân là bởi vì linh tuyển là nước chảy, cũng chưa chết thủy tử khí. Nước chảy nhất định phải có ngọn nguồn, hiện tại bọn họ nơi địa phương thoạt nhìn là sơn mụ, như vậy này thủy là từ lâu tới. Dù kỳ ố nạ là thủy hệ linh thể, có phải hay không có thể suy đoán nàng khả năng thông suốt quá này thủy tìm được rời đi lộ đâu. Rốt cuộc nơi này linh khí như vậy nồng đậm, tự thành một cái thiên nhiên linh khí tràng. Ở trình độ nhất định thượng là có thể quay nhiều trận pháp. Hơn nữa đông ly vị ương thiết trí trận pháp là trên mặt đất, nếu là bị bọn họ từ dưới nền đất đào tẩu cũng là có khả năng. Đúng vậy. Đang tổ đối với linh tuyển trực tiếp giơ tay, mấy cái dây đằng trực tiếp từ trong tay của hắn ra bên ngoài lan tràn. Đang tổ là thực vật hệ yêu Linh, đối thủy khống chế tuy rằng không bằng thủy hệ Linh thể dù kỳ ô nạ, nhưng là vì sinh tồn, thực vật đối thủy cảm giác nhất định là mẫn cảm nhất. hôi bẩm chủ nhân, Linh tuyển ngọn nguồn rất sâu, ta đẳng chi xuống phía dưới đã có 30 trượng, chính là vẫn như cũ không có súc đế. Trưng 432 huyết Linh đại trận. Vẫn là này rộng lớn thiên địa làm người cảm giác dễ chịu. Đi đến nơi này hẳn là bọn họ liền không dễ dàng tìm tới. Ma Linh nói xong liền lo chính mình đánh giá khởi bốn phía. Đây là một cái trống trải không gian, nhưng là mặc kệ là từ mà trung ương đá xanh tiểu quảng trường vẫn là cái loại này, thực rất là quy luật rừng hoa đảo cùng với trong rừng hoa đảo linh thạch bàn ghế đều có thể nhìn ra tới. Cái này địa phương đã từng có người ở chỗ này sinh hoạt quá. Ma Linh chậm rãi đi vào rừng hoa đảo, đương hắn đem tay đáp tại đây linh thạch chế tác bàn ghế thượng thời điểm trong lòng là chấn động. Này bàn ghế sơ sở thời điểm bình đạm không có gì lạ, nhưng là hơi chút hướng thâm thử một chút liền sẽ cảm giác được một cổ mánh liệt bàng bạc năng lượng ở này nội. Nay cổ linh lực lực đạo, độ dày, bàng bạc trình độ, thật sự là bá đạo kinh người. Chẳng lẽ nơi này lại là liên tiếp tám kỳ chân núi hạ địa mạch sao? Này mấy cái linh thạch bàn ghế cũng không phải hậu thiên truyền đến, mà là bẩm sinh liền lớn lên ở nơi này, hơn nữa trên mặt đất dưới trực tiếp cùng dưới nền đất linh thạch mạch khoáng tương liên tiếp ở bên nhau. Lúc này Ma Linh trong ánh mắt lập lòe tất cả đều là hưng phấn sáng rọi, cái này địa phương là hắn phát hiện, là thuộc về hắn, mà không phải hắn chiếm bạch tử mộ cái này địa phương là như thế hoa mỹ không gian đủ rộng lớn cảnh sát của mỹ cũng đủ lớn gấp hơn nữa nơi này linh khí muốn so linh tuyển thạch động còn muốn nồng đậm là cái mười giai tu luyện trường sở hiện tại nơi đây người sở hữu là hắn ở ma linh tại đây phương trong không gian qua lại du đang thời điểm ngoài ý muốn phát hiện ở kia quảng trường thật dày cho bụi dưới thế nhưng khắc họa một cái phù văn ở ma linh đem trên quảng trường sở hữu cho bụi dùng thanh khiết thuật rửa sạch sạch sẽ sau phát hiện này phù văn cũng không phải chỉ một cái lệ mà là một cái cực đại trận pháp, trận pháp. Ma linh đấy mắt lập lòe hưng phấn quan mang. hắn tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng là có thể ở loại địa phương này bị che giấu trụ trận pháp khẳng định không phải nhỏ. Nơi này là của hắn, kia này trận pháp đương nhiên chính là phải vì hắn sử dụng. hắn không hiểu trận pháp không quan hệ. Dù kỵ ố nã hiểu a, liền tính không có cái kia Đông Ly vị ương tinh thông nhưng là thực lực cũng là không tính được. Nhưng là lúc này Ma linh cũng không có lập tức tiếp đón Dù kỵ tiến lên, hắn trước một bước đi lên quảng trường. Đi tới trận pháp trung tâm vị trí. Lúc này trận pháp trung tâm bộ phận đột nhiên truyền ra khụ khụ tiếng vang. Ở cái này trận đồ nhất trung tâm vị trí chậm rãi bay lên khởi một cái hình tròn ngôi cao. Ở kia ngôi cao dưới có một cái khe lõm. Bên trong lẳng lặng nằm một cái linh thạch làm chác. Ma Linh vài bước tiến lên. Đem này chác lấy ra tới. Mở ra tới xem. Bên trong là một trương ôn nhuận ra người giấy quấn. Càng làm cho ma Linh kinh hỉ chính là mặt trên viết thế nhưng là ma tộc văn tự. Đại ý là nói cho sống sót hơn nữa có duyên được đến cái này hàng động ma tộc người. Cái này trận pháp là một cái bao trùm toàn bộ tám kỳ sơn trận pháp. Đương có duyên tiến vào nơi đây ma tộc người nhận ra cái này văn tự thời điểm có thể dùng ma tộc máu tích ở khe lõm liền có thể khởi động huyết linh đại trận. Này đại trận bao trùm toàn bộ tám kỳ sơn, có thể đem tám kỳ sơn nội sở hữu tại nơi đây tu luyện lâu ngày. Được nơi đây linh mạch chỗ tốt sinh linh huyết nhục hóa thành huyết linh chi lực cung mở ra đại trận ma tộc người sử dụng. Ha ha ha ha. A ah ha ah ah ha ah ah ha ah. ha ha! Ma Linh ngửa mặt lên trời cười dài, thật là trời cũng giúp ta à, xem ra lão tổ tông nhóm vẫn là có chút tác dụng. Có cái này đại trận ta còn e ngại cái gì đêm vô nguyệt cái gì đông ly vị ương. Lao tử muốn giết ai liền giết ai, liền tính là Lao tử nhất thời hứng khởi hủy thiên diệt địa cũng là tương đương dễ dàng sự. Dù kỳ ố nạ vẫn luôn chú ý mê muội Linh động tính, hiện tại nghe được hắn này không chút nào che giấu cuồng nôn cũng là trong lòng nhảy dự. Hay là này hang động có gì? Cái gì đại trận? Nay đại trận chẳng lẽ là cái cái gì hung thần đại trận? Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Dù kỳ ố na nhẹ giọng hỏi. Ha ha ha, Dù kỳ ố na, bản tôn liền sẽ trở thành này thiên hạ người mạnh nhất, ngươi vì không vì bản tôn cao hứng. Thiên hạ người mạnh nhất. Dù kỳ ố na trong lòng nhảy dự, nếu là ma linh trở thành thiên hạ người mạnh nhất kia nàng chủ nhân cần phải làm sao bây giờ? Chủ nhân hồn chính là còn bị phong tại đây trong thân thể đâu? Chẳng lẽ muốn nàng cùng ta cái này hại chủ nhân kẻ thù bên người cả đời? Ừ, cao hứng. Nếu là này thiên hạ người mạnh nhất là nàng tâm tâm niệm chủ nhân kia nàng tự nhiên cao hứng, chính là nếu là người này là đoạt chủ nhân thân thể ma linh, nàng sao có thể cao hứng lên. Chính là hiện tại ma linh chính ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói. Cao hứng, cao hứng. Ma linh đối này thỏa thuê đắc ý, hắn nghĩ đến người nọ giấy dai cuốn thượng nói sẽ đem tám kỳ trên núi sở hữu được này phương thổ địa linh khí chỗ tốt sinh linh đều hóa thành huyết linh chi lực. Kia rủ kỳ ô nạ cũng là tại đây bên trong a Nay không thể được, hắn còn không nghĩ làm rủ kỳ ô nạ sớm như vậy liền chết đâu, thứ tốt đều phải lưu đến cuối cùng, mà không phải ở chỗ này liền qua loa kết quả nàng tánh mạng. Rủ kỳ ô nạ, ta yêu cầu ngươi đi cho ta bàn bạc nhi chuyện này, ân cho ta đi phượng thành tìm một chút cha ta, hỏi hắn giúp ta muốn phượng ra tàng thư các đỉnh tầng đệ nhị bài kệ sách kia một loạt thư, ta muốn nhìn. Kỳ thật ma linh nơi nào là muốn nhìn cái gì thư a Hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn chi đi rủ kỳ ô nạ, vàng không nàng tại đây tám kỳ trong núi chẳng phải là muốn cùng mặt khác yêu linh cùng nhau hóa thành huyết linh chi lực. Chủ nhân, hiện tại kia vị ương cung người còn ở truy ngải rủ kỳ ô nạ có thể nào ly chủ nhân tà hữu? Biểu xong rồi trung tâm, rủ kỳ ô nạ thử thăm dò lại hỏi một câu, chủ nhân, chẳng lẽ này đại trận là cái khó lường lợi hại trận pháp? Có thể trợ giúp người mộng tưởng trở thành sự thật? Ma Linh nhìn đến rủ kỳ ô nạ to mò bộ dáng trong lòng nghĩ nói cho nàng cũng không sao, vừa vẫn có thể thu mua một chút nàng tâm, làm nàng biết, hắn cái này chủ nhân là có bao nhiêu vì nàng suy nghĩ. Không sai, cái này trận pháp tên là huyết linh đại trận, vẫn luôn chôn ở tám kỳ sân dưới, chỉ cần mở ra cái này đại trận, như vậy từ trước tại đây đại trận thượng sinh hoạt tu luyện, bị đại trận chỗ tốt sinh linh đều đem sẽ hóa thành huyết linh chi lực bị bản tôn hấp thu. Dù kỳ ố nạ à, ngươi chính là bản tôn quan trọng nhất người, bản tôn nhưng luyến tiếp ngươi xảy ra chuyện, cho nên... Ngươi trước rất xa tránh đi, chờ bản tôn yêu cầu ngươi thời điểm tự nhiên là sẽ dùng khế ước chi lực triệu hoán ngươi trở về. Dù kỳ ố nạ trong lòng ngảy dự, chính là trên mặt lại không dám có nửa điểm khác thường. Phần 325 Đa tạ chủ nhân, Dù kỳ ố nạ nghe lệnh. Kia chủ nhân, Dù kỳ ố nạ hiện tại liền rời đi. Xem dù kỳ ố nạ kính cẩn như thường bộ dáng, ma linh đột nhiên thấy không thú vị, hắn có chút không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Đi thôi đi thôi. Dù kỳ ố nạ lại hành một cái lễ liền phải xoay người rời đi. Đứng lại. Ma Linh ở sau người đột nhiên hô. Dù kỳ ố nạ không dám có khắc thường, vội kính cẩn đứng lại, phục hỏi Ma Linh. Chủ nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Ngươi đi thì đi đi, đem ngươi trên lưng con cái kia nhãi con lưu lại. Đây chính là bản tôn bảo mệnh phụ, không thể rời đi bản tôn tà hữu. Chính là đại trận dù kỳ ố nạ lo lắng hỏi. Huyết linh đại trận nhằm vào chính là các ngươi này đó ở tám kỳ trên núi sinh hoạt sinh linh, này nhãi con mới sinh ra mới mấy ngày còn lớn lên ở vị ương cung, không đáng ngại. Nói đến nơi này ma linh ánh mắt đột nhiên biến xem kỹ lên, dù kỳ ô nạ, ta như thế nào phát hiện, Ngươi giống như đối này nhãi con cực kỳ quan tâm a. Dù kỳ ô nạ trong lòng dùng mình, cung kính trả lời, chủ tôn nói qua muốn cho hắn trở thành, trở thành dù kỳ ô nạ cùng ngài hải tử. Nói mặt sau còn làm ra một tia thẹn thùng bộ dáng. Nghe đến đây, Ma Linh sắc mặt mới đẹp chút. Được rồi, hắn không có việc gì, ngươi yên tâm đi, nơi này không ngươi chuyện gì nhi, mau chút rời đi, bản tôn muốn chuẩn bị mở ra đại trận. Dù kỳ ố nạ cung kính xưng là sau đó nhanh chóng rời đi. Rời đi thời điểm nàng muốn nhanh chóng đi tìm đêm vô nguyệt nói cho nàng Ma Linh kế hoạch, chính là bởi vì bị quản chế với khế ước chi lực, hiện tại Ma Linh xem như cùng chủ nhân trói định linh hồn, nàng nếu là như thế này làm Ma Linh là sẽ phát hiện, như vậy ngược lại sẽ chuyện xấu. Dù kỳ ố nả tư tiền tường hậu, cuối cùng rời đi nửa đường, viết một chương giấy, đem sự tình giản yếu viết một lần, sau đó đóng băng trụ, nhanh chóng phóng tới cái kia ngã rẽ, sau đó nhanh chóng rời đi. Tuy rằng dựa theo ma linh cách nói này huyết linh đại trận ứng đối đêm vô nguyệt đám người cũng không quá lớn gây trở ngại, chính là vì để ngừa vãn nhất, dù kỳ ố nả vẫn là muốn đem sự tình nói cho cho bọn hắn. Ít nhất làm cho bọn họ biết ma linh thực lực sẽ tăng lên thực mau, làm cho bọn họ tiểu tâm một ít. Đến nỗi này tám kỳ trên núi yêu linh nhóm tuy rằng đều là tay nàng hạ, chính là nói câu thật sự, nơi này cũng không mấy cái người tốt, cho dù chết cũng chết không đáng tiếc. Dù kỳ ổ nạ phóng hảo băng thạch lúc sau ngay lập tức rời đi. Ở nàng rời đi sau không lâu, đêm vô nguyệt đám người liền đi đến. Bọn họ chi gian thời gian này kém vừa vận cho dù kỳ ổ nạ rời đi thời gian. Đây là cái gì? Không bao lâu thời gian, đêm vô nguyệt đám người liền phát hiện dù kỳ ổ nạ lưu lại băng thạch cảnh kỳ Chương 433: 13 trận khải. Tam kỳ sơn nội có huyết linh đại trận, nhưng đồ linh đắc lực, cẩn thận đái chi. Mọi người vây quanh ở băng thạch trước mặt, cầm lòng không động niệm ra tiếng. Đêm Vô Nguyệt tưởng cũng chưa dùng nghĩ nhiều liền nói, này hẳn là dù Kỳ ô nạ lưu lại, vì chính là hướng chúng ta cảnh báo. Huyết linh đại trận, thật đúng là một cái khó lường hung thần chi trận đâu. Kế thừa tinh dẫn truyền thừa, Đêm Vô Nguyệt chi thức mặt có thể nói Huyền Bắc có thể so với Thiên đạo, này thiên hạ chi gian chỉ cần tồn tại liền chắc chắn bị nàng sở thức. Nguyệt Nhi, ngươi hiểu biết này huyết linh đại trận. Đông Ly Vị Ương hỏi. Hiểu biết nhưng thật ra chưa nói tới, chẳng qua vừa lúc biết một ít mà thôi. Này huyết linh đại trận là nhất hung thần mười đại trận pháp chi nhất, hắn đều không phải là công kích tính cùng loại đồ ma trận cái loại này đại trận, nhưng là lại cũng bị sở hữu tu sĩ sở kiên kỵ. Ta như vậy cùng các ngươi nói, các ngươi nghe nói qua nước gấm nấu hết xanh sao. Cái này huyết linh đại trận chính là như vậy, huyết linh đại trận có cùng loại tụ linh trận pháp vi lực nếu là này đại trận bị chôn ở linh mạch thượng loại này uy lực càng sâu một mảnh rộng lớn có nồng đậm linh khí địa phương khẳng định là tu sĩ lý tưởng thánh địa chính là bọn họ không biết bọn họ ở hưởng thụ này nồng đậm linh khí thời điểm huyết linh đại trận huyết linh chi lực kỳ thật đã ở chậm rãi đi vào bọn họ trong thân thể đang điền trung đương huyết linh đại trận mở ra thời điểm này phương thiên địa hạ sở hưu đã từng chịu quá huyết linh đại trận cái này hảo sinh linh Mặc kệ là tu sĩ vẫn là yêu linh thậm chí là linh thú đều sẽ bị hóa thành huyết linh chi lực dung nhập trận pháp bên trong cuối cùng bị mở ra giả hấp thu. Các ngươi nói, này đại trận, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng là này hung ác trình độ theo ý ta tới lại là các loại chí nhất. Lúc này mọi người cũng là minh bạch, trên mặt đều có kinh sợ chi sắc. Này, này, trước kia nồng đậm linh khí dụ hoặc tu sĩ đi trước, liền cùng nuôi nấng dê bỏ heo cao dường như, uy phì lại sát. Nước ấm nấu ít, bất chi bất giác chung giết người. Làm người không có một kia phòng bị, này quả thực thật là đáng sợ. Đêm vô nguyệt ánh mắt cũng là tối sầm lại ám, đúng vậy, thật là đáng sợ, so với kia hoàn đăng ở bụi cây bên trong tùy thời mà động rắn độc đều phải đáng sợ. Như là đồ ma đại trận chu thần đại trận từ từ hung trận, ít nhất nó sẽ làm người biết nó là hung ác, sẽ có điều phòng bị, cũng sẽ bảo hộ chính mình. Chính là này nếu là huyết linh đại trận, khả năng tu sĩ ở đả toạn, linh thú ở ăn quả uống nước thời điểm liền như vậy mơ màng hồ đồ đem chính mình mệnh cấp công đạo sở hữu vật và tu luyện đều trực tiếp bị người khác lấy ra trở thành người khác sở hữu vật. nay huyết linh đại trận dựa theo sao trời ghi lại hẳn là tại thượng cổ thời kỳ tồn tại nhưng là bởi vì có bội thiên đức không chỉ có khiến cho nhân loại tu sĩ nhiều người tức giận cũng khiến cho thiên đạo vây sát cuối cùng kia huyết linh đại trận người sáng tạo chết ở vạn kiếm lôi chu dưới huyết linh đại trận ở khi đó hẳn là đã bị người sở phá hủy làm nàng không tưởng được chính là trải qua này hồi lâu thời gian thế nhưng còn có một cái để xót huyết linh đại trận cũng vào lúc này trở thành nàng nguy hiếp. Xem ra kia huyết linh đại trận người sáng tạo tự biết chính mình sắp tử vong, mới ở cuối cùng để lại cái này địa phương. Sơn bụng bên trong, có địa mạch làm yểm hộ, đích sắc có thể nghe nhìn lẫn lộn. Đêm vô nguyệt cũng không biết chính là, kỳ thật này huyết linh đại trận người sáng tạo chính là một cái ma tộc người. Ma tộc ở tử vong phía trước đã từng lưu lại số cái ma trứng, cơ duyên xảo hợp thời điểm là có thể đem nhân loại chuyển hóa thành ma Huyết linh đại trận người sáng lập chính là như vậy trong đó một cái. Hắn nhưng thật ra trở thành ma tộc người xuất sắc, cũng vì chính mình là ma tộc mọi người cái này thân phận sở tiêu ngạo, thậm chí lao lực tâm cơ cẩn trọng lưu lại như vậy một cái trận pháp tới cấp ma tộc hậu nhân. Hắn tin tưởng vững chắc ma tộc người còn sẽ tái hiện, có lẽ có một ngày, chính mình sáng tạo cái này đại trận liền sẽ giúp đỡ, khi đó hắn cũng coi như là vì ma tộc làm công hiến. Tuy rằng trải qua này đã lâu năm tháng, ma tộc người đã biến mất hầu như không còn. Lại không nghĩ rằng ma linh cái này đoán nghiệm tập hợp thể thế nhưng thành mở ra huyết linh đại trận mấu chốt. Xem ra này ma linh đối rủ kỳ ô nạ còn tính có tình a dù kỳ ô nạ có thể ở chỗ này lưu lại tin tức, thuyết minh nàng đã rời đi nơi đây, trở thành tránh thoát huyết linh đại trận người. A đêm vô nguyệt khẽ miệng nhẹ chào cái gì có tình, bất quá là dù kỳ ô nạ so này lực đạo ma tộc người có nhiều hơn giá trị lợi dụng mà thôi. Chính là niệm nguyệt hẳn là còn ở bên trong đi. Đông ly vị ương thanh âm cũng là trầm xuống dưới Ân, bất quá không có việc gì. Đêm vô nguyệt nói, tựa như huyết linh đại trận đối chúng ta sinh ra không được quá lớn ảnh hưởng giống nhau. Cái này huyết linh đại trận nhằm vào chính là tại đây phương thiên địa nghỉ ngơi lấy lại sức sinh linh. Chúng ta bất quá vừa mới tới nơi đây, không có gì trở ngại. Chỉ là muốn cảnh giác, mở ra huyết linh đại trận sau ma linh chỉ sợ muốn khó chơi rất nhiều. Chủ nhân, không thể trước tiên ngăn cản hắn sao. Đang tổ hỏi, ngăn cản, như thế nào ngăn cản? Huyết Linh đại trận làm người đau đầu địa phương liền ở chỗ trận pháp trôn giấu địa phương cực kỳ ẩn ấp, rất là không hảo tìm. Ta suy đoán, Ma Linh đại khái là ở tính ra rủ Kỳ Ôn ạ đi rồi lúc sau liền phải mở ra đại trận, như vậy ngắn ngủn thời gian chúng ta căn bản không kịp. Vậy chơ mắt nhìn hắn thực lực biến cường, chúng ta cứu trở về Niệm Nguyệt gia tăng khó khăn. Kia cùng trong thanh âm tràn đầy nồng đậm nghẹn quất. Nàng đương đường thần hoàng vương tộc, khi nào như vậy nghẹn quất quá, nhưng là hiện tại, nàng Niệm Nguyệt tiểu đệ liền ở người khác trong tay vì trước. Bọn họ nhiều người như vậy lại là biện pháp gì đều không có. Không, chúng ta đương nhiên phải làm chút cái gì, chúng ta hủy không xong đại trận, chính là chúng ta có thể giết hắn người này. Đông Ly Vị Ương ra tiếng, lúc này hắn cả người khí thế lạnh băng tựa hồ đều có thể đọc lại. Ma Linh người này, hôm nay tất trừ. Đi, thừa dịp Ma Linh còn không có chân chính mở ra huyết linh đại trận được đến huyết linh chi lực, chúng ta trước tiên giết hắn, liền có thể tránh cho sở hữu. Đông Ly Vị Ương theo như lời cũng là đêm vô nguyện suy nghĩ có đủ kỳ ốn nạ lưu lại tin tức, một đám người nhanh chóng hướng tới kia dưới nền đất không gian mà đi. chính là mọi người lại mau, cái này thông đạo bất quá chỉ đủ một người sở hành. cuối cùng đêm vô nguyệt trực tiếp đem mọi người đều thu vào nàng hồng hoang thiên bên trong, chỉ để lại hồng liên mang theo nàng lợi dụng thuẫn di nhanh chóng đi trước. bất quá mặc dù như vậy, mọi người vẫn là tiêu phí hai nén hương thời gian mới đến kia dưới nền đất không gian. chờ bọn họ đến thời điểm ma linh đang đứng ở kia quảng trường bục mặt trên, dơ chủy thủ muốn lấy máu khải trận. Ngăn lại hắn. Đêm Vô Nguyệt dứt lời, mọi người sôi nổi nhanh chóng tản ra, thẳng hướng tới Ma Linh mà đi. Đông Ly vị ương phía trước đi ra ngoài kiểm tra sau trở về, hắn bên người chính là giống nhau đi theo Hồng Liên, ít như vậy khoảng cách, Bạch Liên Hồng Liên hai chỉ hư không thần thú, hai tròng mắt hồng quang chợt lóe, thậm chí liền trước mắt thời gian đều không đến bọn họ liền đến Ma Linh trước mặt, y đồ đem hắn bước lui. Chính là Ma Linh ở nhìn thấy bọn họ thời điểm liền thẩm nghi không tốt, thủ hạ cũng là nhanh rất nhiều, nhất thời không khống chế tốt lực đạo. Suýt nữa tước đi nửa cái ngón tay. Ha, các ngươi muốn ngăn lại ta, môn nhi đều không có. Ma Linh bừa bãi cười to. Thời gian quá ngắn, hắn không kịp nghĩ lại, những người này rốt cuộc là như thế nào nhanh như vậy chạy tới, chỉ có thể bận về việc cương đối. Nhưng là hiện tại huyết đã tích ở trận pháp thượng, tuy rằng không có đạt tới yêu cầu nói huyết mãn tạo, nhưng là ít nhất huyết tích ở mặt trên, trận pháp cũng mở ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, thân thể này đều không phải là là Ma Linh sở hữu, nhưng là thời gian dài như vậy xuống dưới, ma linh lực lượng đã sớm từng bước ở thẩm thấu cải tạo nó, nói cách khác hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy là có thể đủ từ bạch tử mộ trong tay đem thân thể này quyền khống chế đoạt lấy tới. Hiện tại hắn thân thể này là nửa cái ma tộc, ma huyết cũng chỉ tích nửa tạo huyết linh đại trận hiệu quả khẳng định là đại suy giảm, nhưng là hiện tại này tình hình ma linh đã không để bụng, chỉ cần có hiệu là được, ở ma linh xem ra, hắn chẳng qua là cùng đêm vô nguyệt kém như vậy một chút nhi mà thôi. Chỉ cần tăng lên điểm này điểm nhi, hắn là có thể đủ được như ước nguyện giết đêm vô nguyện. Tám kỳ trên núi sở hữu sinh linh, mặc kệ là yêu linh cũng hảo vẫn là linh thú cũng thế, đều giống như âm nhạc nghe được một tiếng trung vang, giống như trung tàng chi âm giống nhau. Ngay sau đó bọn họ ánh mắt liền biến ngây dại ra, tư duy bị giam cầm ở trong cơ thể, chỉ có thể như vậy hoảng sợ nhìn chính mình trong thân thể năng lượng, giống như lưu xa giống nhau chìm vào dưới nền đất. Ở nguyên có thể lúc sau thế nhưng là huyết đủ Mà bọn họ ý thức cứ như vậy nhìn mà không có chút nào biện pháp, thậm chí liền tuyệt vọng gào giống đều không thể. Tam Kỳ Sơn lập tức biến giống như đã chết giống nhau an tĩnh lại. Nay huyết linh đại trận thật sự là quá lợi hại, không chỉ có sinh linh không bị bông tha, thậm chí liền thực vật đều cũng ở trong nháy mắt bị hấp thu rất này nội linh khí ở nháy mắt diệp lạc thủ khô. Chương 434 Đại kết cục 1 Tam Kỳ trên núi trong nháy mắt đã không có bất luận cái gì tiếng động, sở hữu sinh linh trong cơ thể năng lượng single đều bị huyết linh đại trận hút đi, theo trận đồ mạch lạc hội tụ tới rồi dưới nền đất trong không gian. Đang ở cùng Ma Linh chiến đấu đêm vô nguyệt đám người cũng là nhận thấy được Ma Linh lực lượng ở từng bước một biến cường. Huyết linh chi lực chậm rãi đã không đơn thuần chỉ từ dưới nền đất ra bên ngoài mào, toàn bộ trong không gian đều tràn ngập đến không hết năng lượng còn sáng, màu đỏ còn sáng giống như u minh ma chơi giống nhau không ngừng lập lòe hướng tới Ma Linh nơi phương hướng hội tụ. Lúc này Ma Linh như là an tán giống nhau, toàn thân đều có một loại ấm áp thoải mái. Mặc dù lúc này đang ở chiến đấu, Ma Linh cũng nhịn không được rên gì ra tiếng. Phần 326. Lực lượng a, đây đều là lực lượng. Ma Linh lúc này lòng tự tin đại trướng, hắn vốn chính là cái đánh không chết con rắn giống nhau tồn tại, tuy rằng thực lực trên lệnh cách xa, chính là nhất thời nửa khắc đêm Vô Nguyệt bọn họ cũng lấy hắn không có biện pháp, lúc này bởi vì huyết linh chi lực quan hệ, Ma Linh lực lượng càng ngày càng cường, cái này làm cho đêm Vô Nguyệt bọn họ càng cảm thấy khó giải quyết. Đêm Vô Nguyệt hàn mắt nhìn chằm chằm Ma Linh. Nàng thật đúng là coi khinh hắn, không nghĩ tới bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng cũng đánh không được hắn một cái. Xem ra nàng cần thiết muốn dùng ra chính mình còn chưa từng sử dụng quá tuyệt Sát. Thần Quang Giáng Thế, đây là nàng tu vi đạt tới bản thân cảnh cấp bậc sau sở học đến mạnh nhất lực sát chiêu. Chính là bởi vì nàng kế thừa chính là tinh dẫn truyền thừa, nay truyền thừa sở đề cập đại đa số đều đủ loại bí văn tri thức cùng bậc tính đoán trước kỹ năng, chân chính sát chiêu trừ bỏ thần quang giáng thế lại không khác. Đây là làm đêm Vô Nguyệt buồn bực đến cực điểm địa phương. Càng làm cho nàng buồn bực chính là, cho rằng kế thừa tinh dẫn truyền thừa, chịu thiên đạo quy tắc sở chế, nàng tu vi tuy trưởng chính là chân chính chiến lược lại không có chướng quá nhiều. Chứ bỏ cường đại thần thức cùng uy áp bên ngoài, đại khái khế ước thú tăng trưởng thực lực mới xem như thực lực của nàng. Không có biện pháp, thiên đạo quy tắc cho rằng, tinh dẫn truyền thừa quá mức bá đạo, nếu là người thừa kế thông thiên hiểu địa còn có cũng đủ lực sát thương chiến lược nói, kia đại khái dưới bầu trời này liền lại không ai có thể chế trụ hắn, vì cân đối thế giới ổn định cho nên tinh dẫn người thừa kế tu vi thực lực liền sẽ bị không chế. Bất quá lại cũng không đem lộ cấp phong kín, tinh dẫn người thừa kế chỉ có một sát chiêu, chính là thần quang giáng thế, có thể loại trừ thế gian hết thảy tà ám. Nếu thị phi tạ chi vật, chiêu này cũng là cái dâu riêng sản phẩm. Vị ương, tịch nhan, khi cùng các ngươi mấy cái nhất định cần phải muốn trước chống đỡ. Ta yêu cầu 15 phút thời gian. Đêm vô nguyệt hô. Đông ly vị ương cùng tịch nhan, khi cùng là chủ chiến lược. Bạch Liên Hồng liên cùng đảng tổ mèo đen bọn họ chiến lược tuy rằng cũng có nhưng là đối thượng ma linh vẫn là hơi hiện không đủ. Hiện tại đêm vô nguyệt nếu muốn dùng thần quang giáng thế nói, nhất định phải muốn niệm tụng một đại đoạn siêu trường chú ngữ kinh văn, cũng yêu cầu dùng thần thức cùng thiên đạo cầu thông mới có thể hoàn thành thần quang giáng thế. Mà này đó yêu cầu thời gian, 15 phút là đêm vô nguyệt có thể đạt tới nhanh nhất tốc độ. Hảo! Đông ly vị ương lên tiếng. Thích nhan cùng Hi cùng cũng là gật gật đầu. Đêm Vô Nguyệt trực tiếp dùng nguyên có thể chùn tia sáng cắt qua chính mình lòng bàn tay, lấy chỉ vì bút, ở trong lòng mặc tụng đồng thời cũng đem này đại đoạn đại đoạn kinh văn ở trên hư không bên trong viết lung tung ra tới. Mỗi cái chữ bằng máu ở không trung chỉ dừng lại một lát liền biến thành kim quang biến mất không thấy. Đám mê nhanh chóng hướng tới tám kỳ sơn tụ tập, mê ngông hội tụ thành một tảng lớn. Sấm sét trầm ầm, dường như ở khảo cứu đêm vô nguyệt sở viết thông thiên chi văn hay không vị thật. Đông Ly vị hưng đám người bên này chiến đấu càng ngày càng cố hết sức. Bạch Liên Hồng Liên sức chiến đấu thực ra có thể làm chỉ có tức thì quá nhiễu, không còn có càng nhiều công dụng. Đông Ly vị Ương cường hạng ở trận pháp, hắn dùng trận tiêu thiết trận, nhưng là lại liên tiếp bị huyết linh chi lực sở quấy nhiễu, trận pháp không thành cùng sao vây không được ma linh. Chủ chiến lực cơ hồ đều ở Tịch Nhan cùng hy cùng trên người. Chính là huyết linh đại trận âm sát khí quá nặng, bọn họ hai cái công kích bắt đầu còn có chút hiệu dụng, theo huyết linh đại trận hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều, các nàng công kích hữu hiệu tính liền vẫn luôn ở suy giảm. 15 phút thời gian mới qua đi một nửa, bọn họ liền có chút mệt mỏi ứng phó rồi. Không ngừng hấp thu huyết linh chi lực ma linh thực lực đã từng bước cường đại đến mạnh hơn tịch nhan cùng hy cùng Tổng Hòa. Tình hình chiến đấu lập tức liền thay đổi, tịch nhan cùng hy cùng trên người bắt đầu xuất hiện thương. Vừa mới bắt đầu thật đúng là quần áo bị quắt xé, đến mặt sau chậm rãi liền biến thành vết máu, đến cuối cùng, tịch nhan một cái không chú ý đã bị ma linh sở thả ra màu đen yên thứ sở đánh trúng mà té ngã trên đất. À! Tịch Nhan bay ngược mấy chục bước trung quy là ngã xuống đất loé, phốc một chút phun ra tới rất nhiều huyết. Ma linh này một kích thậm chí thương tới rồi nàng thần hoàng căn bản. Tịch Nhan đầu tóc nháy mắt biến bạch, đây là nàng bản mạng linh lực biến mất quá nhiều duyên cớ. Đêm Vô Nguyệt nhìn một màn này, đôi mắt đều đỏ, Tịch Nhan làm bạn nàng cơ hồ trong cuộc đời sở hữu năm tháng, đối nàng tới nói Tịch Nhan cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thậm chí có đôi khi Tịch Nhan đều đảm đương nàng nương nhân vật. Nhìn đến Tịch Nhan bị thương, Đêm Vô Nguyệt cảm giác so với chính mình so thương ở chính mình trên người còn khó chịu. Nàng không thể đình, hiện tại dừng lại nói liền kiếm tuổi 3 năm thiếu 1 giờ, kia tịch nhan thương liền nhận không. Đêm Vô Nguyệt hít sâu, tâm trầm xuống, nàng đem phân tán tâm toàn bộ thu hồi tới, tập trung tinh lực cùng Thiên Đạo ở câu thông. Cùng Thiên Đạo loại này bản thân liền hư vô mở mịt tồn tại câu thông thật sự là quá mức khó khăn. Đặc biệt Đêm Vô Nguyệt kế thừa tinh dẫn truyền thừa mới bất quá nửa ngày, sở hữu hết thể kỹ xảo đều là đại cô nương lên tiểu lần đầu này trong đó khó khăn trình độ càng trọng phía trên trên bầu trời bắt đầu tụ tập đen nghìn nhịp vân ánh sáng đều tối sầm rất nhiều ma linh cũng ẩn ẩn có một chút cảm giác trong không khí áp lực bầu không khí tuyệt đối không phải hắn sở thích xuyên thấu qua không gian phía trên thạch khổng có thể hoàn toàn thấy được mặt trên màu đen quần cuộn như hà đảo sóng nước mây đen cùng ở mây đen xuyên qua trung sấm sét âm ầm ma linh trong lòng cũng là dũng sinh ra rất nhiều sợ hãi sao có thể đâu sao có thể đâu mây trắng lôi điện Này nhưng đều là thiên đạo tượng chứ a. Chẳng lẽ đêm vô nguyệt có thể câu thông thiên đạo? Không, tuyệt đối không có khả năng. Ma Linh mặt tức khắc từ khinh cuồng biến dữ tợn, hắn mới vừa cảm nhận được huyết linh chi lực uy lực, hưởng thụ đến sắp trở thành mạnh nhất khoái cảm, chính là này khoái cảm dư ba còn không có quá, trước mắt sự thật liền nói cho hắn, này hết thảy đều bất quá là hắn đang nằm mơ. Còn có thể có cái gì so này càng đáng sợ, càng làm cho người tuyệt vọng? Ma Linh trong mắt bắt đầu lập lòe, kia trong mắt đều là điên cuồng. Hắn tử bỏ miêu trảo lão thử giống nhau cùng Đông Ly vị ương bọn họ chiến đấu. Hắn rời đi mục tiêu của chính mình. Hắn muốn giết nàng. Hắn muốn giết đêm vô nguyệt. Giết cái này nhất định phải ở hắn cường giả chi trên đường trở thành trở ngại người. Ma linh trong ánh mắt ngáy mắt biến hồng. Đêm vô nguyệt đã từng là bạch tử mộ chấp niệm, chẳng qua bạch tử mộ chấp niệm là ái. Đêm vô nguyệt cũng là ma linh hoặc là nói tắt kim chấp niệm, nhưng là này chấp niệm lại là hận, giết cho thống khói hận. Chấp niệm dễ thành ma, ung tự thanh phật chính là ma linh là tuyệt đối không có khả năng thành công phật thành thánh cơ hội hắn không có gì bất ngờ xảy ra thành ma cũng bởi vì hắn thành ma trong thân thể ma lực bạo động nhưng thật ra trời xui đất khiến càng thêm tốc huyết linh chi lực kích động lực lượng không đếm được lực lượng cơ hồ hội tụ thành vì thực chất rõ xoay giống nhau hướng tới ma linh chảo dâng mà đến a ma linh ngửa mặt lên trời thét dài bởi vì ma linh thét dài chỉnh khối đại địa đều có chấn động ầm ầm ầm dưới nền đất linh mạch lực lượng bị mạnh mẽ cướp đoạt tụ tập lên lấy ma linh vị trung tâm hướng tới bốn phương tám hướng ẩm ẩm ẩm phồng lên một cái cự long giống nhau thổ long này thổ long dưới rõ ràng là nồng đậm cơ hồ hóa thành thật thể linh khí linh khí bị ma linh hút khô liền biến thành tám điều bốn lượn như xả cống ẩm đêm vô nguyệt ngươi cho ta đi tìm chết đi ma linh trực tiếp điều động khởi một đạo sung túc nồng đậm năng lượng gió xoáy hướng tới đêm vô nguyệt tạp qua đi nguyệt nhi cẩn thận đông ly vị ương thấy như vậy một màn tâm đều đỉnh nhảy giống nhau kia chính là linh lực gió xoáy a Bị như vậy nồng đậm linh lực đánh trúng, người là dễ dàng trực tiếp bạo thể mà chết. Đêm Vô Nguyệt cũng chú ý tới bên này Nhi động Tĩnh. Nàng nhìn Ma Linh cười lạnh một chút, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Chỉ thấy kia mây trắng quần quận thiên, răng rắc một tiếng liền rơi xuống tới một kế trọng lôi. Lại nung liệt linh lực gió xoáy tại đây lôi đình đòn nghiêm trọng dưới cũng bị oanh phi tán mở tung tới. Này một kích cũng là Ma Linh dùng ra chín thành lực, nhưng là lại cứ như vậy bị một đạo thiên lôi cấp trở. Ma Linh kia, cấp A. Dận A, chính là lại có biện pháp nào? Đêm Vô Nguyệt, muốn ngươi nhi tử sống liền dừng lại. Chương 435 đại kết cục 2. Đêm Vô Nguyệt, muốn ngươi nhi tử sống liền dừng lại. Tới rồi thời khắc mấu chốt, Ma Linh nhớ tới có thể lợi dụng Đông Ly Niệm Nguyệt tới uy hiếp Đêm Vô Nguyệt. Đêm Vô Nguyệt phẫn hận, chính là lại cũng không thể không bị hắn uy hiếp. Đó là nàng nhi tử a, nàng như thế nào bỏ được hắn xuất hiện chút sai lầm? huống chi, bọn họ nhiều người như vậy tới, vốn dĩ mục đích cũng chỉ là vì cứu nàng nhi tử a. Đêm vô nguyệt cũng không có nói lời nói, nhưng là bầu trời lôi điện nhưng thật ra cũng lại không đánh xuống tới. Chỉ là xoay quanh ở trên không bày biện ra một loại uy hiếp xu thế. Nhìn đến chính mình uy hiếp hữu hiệu, ma linh nét mặt biểu lộ dữ tận mà bừa bãi cười to. Ha ha ha, ta thật đúng là ngốc ca, ta trong tay rõ ràng có một trường tốt như vậy bài ta như thế nào liền không nghĩ tới quá phải hảo hảo lợi dụng lợi dụng đâu. Ha ha ha ha, đêm vô nguyệt, đông ly vị ương, các ngươi hiện tại có phải hay không, à. Đối ta thực Mỹ biện pháp, rất hận ta Ma Linh như là một cái kẻ điên giống nhau, ở nơi đó lại là nhún vai lại là đối với mọi người ngã trước ngã sau cười. Đêm Vô Nguyệt sử một cái nhăn sắc, mọi người chậm rãi hướng tới nàng xuống lại lại đây. Bất quá lại sợ hãi quấy rầy nàng, đều khoảng cách nàng có một khoảng cách. Đêm Vô Nguyệt hiện tại không thể phân tâm, nhìn ra nàng quẫn cảnh đông ly vị ương đứng ở nàng trước người, đã mở miệng. "Ma Linh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi thả ta nhi tử, ta có thể cho ngươi hứa hẹn." Ngươi phía trước sở làm hết thẻ chúng ta đều có thể làm như cái gì cũng chưa phát sinh quá, như thế nào. Ha ha ha, Ma Linh. Ta là Phượng Tử Rằng. Ta là Bạch Tử Mộ. Ma Linh còn ở kêu gào. Hảo, vậy tính ngươi đúng không? Bất quá sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào, chúng ta đều là hiểu tận gốc dễ. Cái cỏ cái này cũng không có gì ý nghĩa. Không ý nghĩa. Ta đây hiện tại khiến cho ngươi biết biết, cái gì là ý nghĩa. Ma Linh nói xong liền trực tiếp dơ lên miệng nguyệt. Cái này lượng màu lam tã lót một chút chính mình liền thành mọi người tầm mắt trung tâm điểm. Ma Linh đây chính là một cái kẻ điên A, có thể mở ra huyết Linh đại trận đem toàn bộ tám kỳ sơn sinh Linh đều hóa thành hắn tu vi nơi phát ra kẻ điên, ai cũng không biết hắn ngay sau đó sẽ làm chút cái gì, hiện tại Ma Linh như vậy không quan tâm dơ niệm nguyệt cường bạo làm ra muốn quăng ngã động tác thực sự là có chút dò người. Ma Linh, ngươi muốn bình tĩnh, đông ly vị ương nâng lên tay đi xuống áp, làm chấn an tính động tác. Nhìn đến Đông Ly Vị Ương bọn họ sợ hãi, Ma Linh lại làm ra một cái giả quăng ngã động tác, thật là dọa mọi người trái tim đều mau ngừng. Ma Linh thực hưởng thụ hiện tại cái này quá trình, cái này làm cho hắn có một loại nắm giữ người khác cảm giác kỳ diệu. Người Đông Ly Vị Ương không phải côn sao? Không phải trận pháp thiên tài sao? Người đêm vô nguyệt không phải lợi hại sao? Các ngươi tiếp tục lợi hại a? Còn không phải đều đến trở thành hắn Ma Linh tu nhân? Hiện tại Đông Ly Vị Ương sở làm hết thể đều là ở kéo dài thời gian. Phương tiện đêm vô nguyệt hoàn thành nàng muốn làm. Tuy rằng hắn cũng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là ở cái này thời khắc mấu chốt, hắn tin tưởng nàng, cũng sẽ không hề giữ lại duy trì nàng. Mà ma linh cũng là đồng dạng ở kéo dài thời gian. Ma linh trong đầu có một loại càng vì điên cuồng ý tưởng. Huyết linh đại trận là sẽ hấp thu được trận pháp chi lực, cũng chính là ở tám kỳ trên núi hấp thu linh khí sinh linh. kia hiện tại đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương bọn họ đâu, Linh khí thứ này chính là không có lúc nào là không ở phóng thích cùng hấp thu. Hắn đang đợi, chờ đến đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương bọn họ hấp thu linh khí số lượng đạt tới có thể bị huyết linh đại trận đánh dấu hơn nữa bị phản hấp thu cái kia điểm. Phần 327 Chỉ cần tới rồi thời gian kia, ha, cái gì vị ương, cái gì đêm vô nguyệt, cái gì đông ly vị ương, còn không đều là bị hắn sở bắt lấy, đừng nói là bọn họ, chính là thiên hạ này cũng là trong tay hắn ngoạn vật mà thôi, muốn hủy hoại liền hủy hoại muốn lưu lại liền lưu lại, đi lưu chỉ thuận hắn ý. Đối chiến hai bên đều ở kéo dài thời gian, ai cũng không biết đối phương tâm tư. Nay liền giống như một canh bạc khổng lồ, ngươi cũng không biết đối phương sẽ ra cái gì bài, cũng không biết chính mình đến cuối cùng rốt cuộc có thể hay không thua. Tại đây mây trắng tầng áp, huyết linh mãn chống không bầu không khí dưới, đối chiến không khí càng ngày càng nồng đậm, thậm chí là không khí bên trong đều có thể nghe ngửi được đối chiến nôn nóng mùi thuốc súng nhi. Rốt cuộc, đêm vô nguyệt cảm nhận được đến từ thiên đạo tán thành, Bầu trời mây trắng có này một lát tạm dừng, nhưng là cũng liền đúng là này một lát, đêm vô nguyệt đã từ thiên đạo trong tay đạt được quy tắc khống chế chi lực. Là quần cuộn mây trắng cũng hảo vẫn là lôi đỉnh vạn quân cũng thế, tại đây một khắc bắt đầu đều chịu đêm vô nguyệt sợ khống, chịu nàng sợ quảng. Đêm vô nguyệt đôi mắt đột nhiên một ngừng, hai mắt ánh sáng giống như thực chất, bắn thẳng đến đến ma linh trên người. Kỳ thật, đêm vô nguyệt này nói ánh mắt nói là thực chất kỳ thật cũng sắp xỉ. Đây là thần thức ngưng kiếm. Thật giống như thần thức ngưng kết mà thành một cái nhìn không thấy tiểu phi đao, thẳng tắp cắm đến ma linh trong ánh mắt giống nhau. Cũng vừa lúc là tại đây một khắc, huyết linh đại trận bắt đầu hấp thu đến từ đông ly vị ương, tịch nhan, khi cùng đám người trong cơ thể linh lực. Cũng là vì quá mức kêu ngạo tự cuồng, ở ma linh đắc trí này trong nháy mắt, tinh thần có điều bưng lỏng, đêm vương nguyệt thần thức chi gian liền tại đây duy nhất bưng lỏng trong nháy mắt trực tiếp đâm trúng ma linh hai mắt cùng trái tim này ba cái điểm. A. Bị đâm chúng ma linh phát ra kinh sợ vạn phần một tê Lúc này ma linh trong lòng là kinh sợ không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới nguyên lai đêm vô nguyệt này ngẹn nửa ngày đại chiêu thế nhưng là như thế cường đại, thế nhưng có thể thần thức hóa kiếm, bị thương hồn phách của hắn. Hồn phách của hắn cũng không phải là người bình thường hồn phách, hắn là ở cực hoang chi vượt dưới nền đất trải qua ngàn vạn năm mới hình thành A. Như vậy nhiều hoán nghiệm, như vậy nhiều linh hồn chi lực cuối cùng hình thành hắn. Như thế nào đã bị như vậy một cái còn không đến 30 tuổi tiểu cô nương cấp bị thương? Chính là, Ma Linh không thể tưởng được còn ở phía sau. Chỉ nghe đêm vông nguyệt ngưỡng mặt hướng lên trời, hét lớn một tiếng. Thần quang giáng thế. Chu thanh tà ám. Chẳng qua ngắn ngủn tám chữ, nhưng là mỗi một chữ đều giống như thật lớn trung trù y giống nhau thẳng tắp tạp đến Ma Linh trong lòng. Không. Ma Linh đôi mắt trừng to nhô lên, lòng trắng mắt thượng bởi vì che kín tơ máu mà biến đỏ đậm. Không. Không nên là cái dạng này, hắn không nên sẽ thua. Sao có thể? Sao có thể? Rõ ràng hắn đều đã bắt đầu hấp thu đông ly vị ương bọn họ linh lực. Vì cái gì còn sẽ? Đối, hắn còn có con tin A. Người khác chất nơi tay cũng không tin đêm vô nguyệt thật sự sẽ giết con trai của nàng. Kết quả ở ma linh nghiêng đầu nháy mắt phát hiện, một thanh niên người mặt lúc này thế nhưng liền ở hắn bên người, chi nhất khoảnh khắc, trong tay hắn trẻ mới sinh tả lót liền biến thành một khối đầu gỗ. Người này không phải người khác đúng là Hồng Liên. Trong nháy mắt này, ở Ma Linh Linh hồn bị thương này trong nháy mắt, Bạch Liên Hồng Liên hai người một cái đâm chúng Ma Linh thủ đoạn, cưỡng bách hắn hơi buông tay. Một cái khác nhanh chóng cầm tiết lạn đầu gỗ thay đổi hạ niệm nguyệt tà lót. Nếu là phía trước Ma Linh, Bạch Liên Hồng Liên nhưng không cái này năng lực, chẳng sợ bọn họ ân ngươi cái cổ sẽ rách hư không, chính là đều là cộng dồn sức chiến đấu bằng 5 cấp bậc, liền tới gần Ma Linh thân thể đều làm không được hướng chi mà khác. Nhưng là hiện tại bất động, Ma Linh Linh hồn bị thương Này trong nháy mắt hắn khống chế không được thân thể này, không cần nhiều, chỉ cần một cái chớp mắt thời gian, Bạch Liên Hồng Liên liền có thể hoàn thành đối niệm nguyệt cứu viện. Bạch Liên Hồng Liên đắc thủ sau, mây trắng tàn ra, một mảnh thánh khiết bạch quang cùng nghiêng mà xuống thác nước giống nhau trực tiếp ở Ma Linh đỉnh đầu đâu đầu ngã xuống. Ma Linh là hoáng niệm tập hợp thể, nói câu không dễ nghe chính là nhũ tạp rất nhiều tà ám ác quỷ mà thôi. Tại đây thần quái dưới, cả người đều là tà ám Ma Linh chỉ cảm thấy chính mình giống như đã trải qua luyện ngục giống nhau đau đớn. A a a ma linh thanh âm đều phát run, tới rồi mặt sau thậm chí đều đã đau đến phát không ra thanh âm. Không, thân thể hắn còn có chủ nhân. Vốn dĩ liền không đi xa, vẫn luôn tránh ở bên cạnh quan chiến rủ kỳ ô nạ lúc này vào ra, nàng ôm lấy ma linh chặn bộ phận thần quang. Tuy rằng rủ kỳ ô nạ trời sinh thủy hệ linh thể, ấn lẽ thường tới nói là phi thường thuần khiết, chính là nàng mấy năm nay vì bạch tử mộ cũng là làm rất nhiều sự, phạm phải rất nhiều sát nghiệt. Linh hồn của nàng đã không thuần khiết. Càng bởi vì nàng vốn là thuần khiết lại chủ động đoạt ác, cho nên thần quang trừng phạt càng trọng. Phước một tiếng, dù kỳ ố nả ngực bị toàn bộ xuyên thủng, thuộc về nàng nội đan bị thần quang hấp thụ ra tới, toàn bộ dập nát rớt. Ma Linh hai mắt ở nhìn đến trong lòng ngực một màn này thời điểm, đôi mắt thượng tơ máu toàn bộ bạo liệt, huyết lệ từ bên trong chảy xuôi xuống dưới. Ma Linh trong cơ thể một nửa kia linh hồn, bạch tử mộ, rốt cuộc thức tỉnh. Tuyết nhi, ngươi cái này nha đầu ốc. Bạch tử mộ ôm rủ kỳ ô nạ dần dần tan rã thân thể run rẩy thân mình héo đốn ngã xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn rủ kỳ ô nạ thân thể, lại nhìn này trước mắt hôn độn địa phương, này nguyên bản còn bốn mùa như xuân tám kỳ sơn lúc này thế nhưng trở thành cực hoang chi vực như vậy tử thành. Rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì trong một đêm liền biến thành cái dạng này đâu. Phương Hoàng cánh tay cho hắn chém. Đêm vô nguyệt Hải tử bị hắn bắt. Tám kỳ sơn sở hữu sinh linh sinh mệnh đều bị hắn cấp hút thậm chí là dù kỳ ồ nạ nàng đều vì hắn đã chết. Nếu không phải đêm vô nguyệt ở cuối cùng thời điểm dẫn thần quang giáng thế nói, ma linh đều đã hấp thu đông ly vị ương cùng tịch nhan hy cùng bọn họ linh lực. Nếu là bọn họ không có, kia tiếp theo cái có phải hay không chính là đêm vô nguyệt? Đối, ma linh vốn dĩ chính là muốn sát Nguyệt Nhi, nguyên nhân thế nhưng chính là bởi vì hắn cho rằng Nguyệt Nhi là nhược điểm của hắn. a sở hữu này đó đều là hắn làm hại a nếu như không phải hắn. Ma Linh còn chỉ là một cái bị phong ở đại thạch đầu cục đá mà thôi, nếu như không phải hắn, này hết thảy đều sẽ không phát sinh, nếu như không phải hắn, hiện tại mọi người đều ở hảo hảo. Bởi vì hắn chấp nghiệm hại nhiều người như vậy, nếu là hắn lại kiềm giữ này chấp nghiệm nói, có phải hay không trời đất này đều phải vì này chấp nghiệm trốn cùng. Bạch tử mộ tự nhận là chính mình khả năng không lớn không chế được trụ Ma Linh. Một khi đã như vậy nói, Bạch tử mộ trong ánh mắt hiện ra một mặt ngoan tuyệt. Không biết hắn từ nơi nào lấy ra một quả truy thủ, hắn cao cao dơ lên truy thủ, trực tiếp đối với chính mình lồng ngực chính là một lần. Huyết phun trào ra tới. Tử mộ. Đêm vô nguyệt thấy như vậy một màn kia còn không biết hiện tại là bạch tử mộ linh hồn ở khống chế thân thể này. Bạch tử mộ hướng tới đêm vô nguyệt suy yếu cười. Thực xin lỗi, nguyệt nhi, ta lừa ngươi. Ta, ta không phải phượng tử rằng, ta là bạch tử mộ. Phượng tử rằng hắn đã chết, không phải, không phải ta giết ta đáp ứng rồi hắn chiếu cố phượng hoàng ta nuốt lời nói cho nói cho nói cho phượng hoàng ca ca thực xin lỗi nàng nói xong bạch tử mộ nắm chủy thủ cái kia tay một hành lăng là xoay tròn linh đạo qua một vòng nhi đem chính hắn tâm sinh sôi đảo ra một cái động lớn đem bên trong còn được khả mê muội linh thạch tâm cấp sinh sẻo ra tới ở ma linh thạch xuất hiện trong ngay mắt thần quang càng hơn phảng phất giống như khai áp hồng thủy giống nhau trực tiếp bao phủ bạch tử mộ không đêm vô nguyệt nhìn giờ khắc này nàng đôi mắt đều sung huyết. Bạch tử mộ à, cái kia thanh đạm giống như gió nhẹ thiếu niên người a, rốt cuộc là cái gì làm hắn đi tới như bây giờ, này trung gian rốt cuộc đều đã xảy ra chút cái gì a thiên đạo, ngươi chính là như vậy đùa bỡn vâng theo thiên đạo quy tắc chúng sinh muôn nghìn sao. Đêm vô nguyệt giữa mày trung gian đột nhiên toát ra từng viên sao trời. Này đó sao trời trực tiếp lượn vòng đến bạch tử mộ nơi trên không, đàn tinh hội tụ, sinh sôi trận thần quăng nghiêng. Hơn nữa đêm Bạch Tử Mộ đã bị thần quang mang ly hồn phách sinh sôi đưa về Bạch Tử Mộ trong cơ thể. Ở thần quang biến mất mây đen tan hết sau, bầu trời đàn tinh lại một viên một viên về tới đêm Vô Nguyệt giữa mày bên trong. Phúc, Bạch Tử Mộ họp ra một đống máu. Đêm Vô Nguyệt nhanh chóng tiến lên, trực tiếp từ Hồng Hoang Thiên trung lấy ra một quả cục đá nhét vào Bạch Tử Mộ trống rỗng trong lồng ngực. Nay cái phía trước thoạt nhìn còn bình đạm không có gì lạ cục đá ở tiến vào Bạch Tử Mộ lồng ngực nháy mắt chậm rãi đỏ lên, hình thành một cái tựa tâm chi vật. Duy trì bạch tử mộ tim đập. Vì, vì cái gì, vì cái gì, cứu, cứu ta, bạch tử mộ nhìn đêm vô nguyệt đôi mắt hỏi. Tử mộ ca ca, ngươi thiếu thiên hạ nợ ta thế ngươi còn, ngươi thiếu ta, ta không cần ngươi còn, chính là ngươi thiếu nàng, ngươi còn không có còn. Ai? Bạch tử mộ ách giọng nói hỏi. Theo đêm vô nguyệt ý bảo, bạch tử mộ túi đầu xem qua đi, phía trước nguyên bản dù kỳ ồ nạ thi thể sở đợi địa phương lúc này một đám băng tinh đang ở chậm rãi hội tụ. Chầm rãi hình thành một cái lớn bằng bàn tay hình lập phương băng hộp, kia băng trong hộp gian đang lẳng lặng nằm một cái thu nhỏ lại bản Dù Kỳ Ô Nạ. Dù Kỳ Ô Nạ là linh thể, thiên đạo sẽ trừng phạt, nhưng là sẽ không trực tiếp hủy diệt, Dù Kỳ Ô Nạ hiện tại còn cần dài dòng 5 tháng tới một lần nữa tu luyện. Từ mộ các ca, hiện tại tới rồi ngươi còn nàng nợ tình lúc. Dù Kỳ Ô Nạ. Bạch tử mộ nhìn trong lòng bàn tay bàn tay đại băng tinh, nước mắt tí tách rớt xuống dưới. Ngươi a. Thường thường ở mất đi thời điểm mới có thể ý thức được nàng quan trọng. ở Dù Kỳ Ôn Hạ lấy thân tương chán cứu hắn kia một khắc, nhìn nàng trong lồng ngực một cái động lớn, kia một khắc bạch tử mộ liền không muốn sống nữa. Đêm Vô Nguyệt không mừng hắn, cùng người khác thành thân sinh hoa, hắn sẽ suy sút sẽ hủy bại. Nhưng lại ở nhìn đến Dù Kỳ Ôn Hạ chết này trong ngay mắt, hắn lại là liền sống một mình đều làm không được. Ngày xưa hắn chỉ cho rằng hắn là thích Đêm Vô Nguyệt, ái Đêm Vô Nguyệt, lại trước nay không phát hiện Dù Kỳ Ôn Hạ. Cái này toàn tâm toàn ý vì hắn ôn nhu nữ tử không biết khi nào cũng vào hắn nội tâm. Chính là hắn ái, mới vừa tỉnh ngộ cũng đã kết thúc, cho nên hắn quyết tâm muốn chết, có thể nói là một lòng hướng đã chết. Nhưng là hiện tại đêm vô nguyệt nói dù kỳ ô nạ cũng chưa chết, nhưng lại yêu cầu dài dòng tu luyện mới có thể khôi phục. Cái này làm cho bạch tử mộ có một loại chết đối lúc sau bị cứu lên bờ vui mừng cùng cảm ơn. Cảm ơn. Không khách khí, không cần từ bỏ, có một số việc, có chút vận mệnh, thoạt nhìn là bắt đầu. Nhưng là lại kỳ thật chỉ là kết thúc. Ngươi như vậy, ta như vậy, thiên đạo dưới chúng sinh muôn nghìn đều là như thế. An đi, Đại Hoàn Đan, chúng ta từ trước thường xuyên luyện chế đồ vật. Bạch Tử Mộ gật gật đầu, hắn tiếp nhận đêm Vô Nguyệt đưa qua đan dược nuốt an nhập bụng, tại thân thể có một chút sức lực sau liền tới lui thân mình chậm rãi đứng lên, phụ rủ kỳ ố nạ băng tinh mini quan tài chậm rãi đi xa. Đông Ly vị ương ôm niệm Nguyệt lại đây. Nguyệt Nhi, đêm Vô Nguyệt đối Đông Ly vị ương lộ ra một cái thản nhiên cười. Vị ương, chúng ta về nhà đi. Đúng vậy, về nhà Hồng Liên gào to hô nói, chúng ta còn phải cho chúng ta niệm nguyện cùng triển tinh làm trăm ngày đến đâu. Đều như vậy còn làm sao bây giờ a? Thích nhan tức giận chụp Hồng Liên đầu một chút. Lúc này mới kêu đi đi đen đuổi đâu. Không phải có câu nói là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sao, chúng ta tiểu thái tử về sau phu thê lớn đâu. Còn thái tử, nơi nào có như vậy mất mặt nhi sưng hô a? Khi cùng nói... Này thái tử đều là dân gian xưng hô nơi nào xứng đôi bọn họ niệm người ta. Phần 328 Này như thế nào liền không được, đế tôn đâu chính là chúng ta vương, chủ nhân đâu chính là vương vương phi, chúng ta chủ nhân lợi hại như vậy cần thiết đến đến một cái lợi hại phong hào mới được. Ơn, cái gì thiên phi a mà phi a gì đó, chúng ta đây niệm nguyệt còn không phải là tiểu thái tử sao. Đây là một loại khái niệm, lại không phải cung cấp. Nghe Hồng Liên ngạnh cổ lời nói, đêm vô nguyệt cười, xem đêm ngươi cuồng Còn thiên phi mà phi đâu? a, ta nghĩ tới, chủ nhân chính là cuồng phi, ngự thú cuồng phi. Ha ha ha. Đông ly vị ương nghe thấy cái này xưng hô cũng là hơi hơi nhúng mày, hắn úi đầu ở đêm vô nguyệt bên thai thàn nhẹ một câu. Ta đây cuồng phi, có người thật tốt. Ngóc hình dáng. tịch dương vô hàn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Hôm qua, chính là ai nói bình minh còn sẽ xa đâu. Xong. Chuyện được phát miễn phí tại audio